Đường Vũ Lân một mực hướng vào phía trong đi đến, còn chưa có xuyên qua cái tòa kiến trúc thứ hai đã bị người ngăn cản lại. Hai vị thanh niên mặc sắc phục đường môn ngăn lại đường đi của hắn. Một gã thanh niên trầm giọng hỏi, xin hỏi, ngài tìm ai, có chuyện gì? Bây giờ đường môn, đã có người đứng đó để hỏi thăm trước. Tuy rằng liên bang chưa từng có ban pháp lệnh nhằm vào đường môn. Có thể trên thực tế, tất cả thế lực lớn đều hiểu được đường môn đang chán nản là bởi vì cái gì. Tự nhiên vậy mà như thế đấy, đường môn đã răng lưới trước cửa để có thể bắt chim rồi. Hôm nay đường Vũ Lân hóa trang đã thành một gã hơn 40 tuổi. dáng người, tướng mạo trung niên nhân đều rất bình thường. Mặt hắn mỉm cười nói, ta là tới nói chuyện làm ăn đấy. Đạo là vô tình nhưng lại hữu tình, đa tình từ xưa không dư hận. Nghe những lời này, trên mặt hai vị thanh niên đều hiện lên một tia kinh ngạc. Lúc trước người kia nói chuyện hướng đường Vũ Lân làm ra một cái thỉnh thủ thế. Mời đi theo ta. Nói xong, liền mang theo đường Vũ Lân đi đến vào bên trong. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương chuyển thuyết trên kênh H2X Audio. Mà lúc này, tại cách tổng bộ đường môn không xa, có một cái phòng tầm thường khác như nhà dân. Trong ngoài hoàn toàn khác nhau, bên ngoài nhìn qua lại rất mộc mạc. Thế nhưng là, trong phòng này giống như là đặt các loại dụng cụ phức tạp mà tinh vi. Trong phòng có ba người, đang nhìn chăm chú lên màn ảnh trước mặt. Người này là làm cái gì? Nếu như đường Vũ Lân có thể nhìn thấy bọn họ, nhất định sẽ phát hiện, trên màn hình đang hiện ra chính là cảnh tượng bên trong đường môn. Nhìn qua, như là đang quan sát trên không trung, bộ dạng lại thấy vô cùng rõ ràng. Không biết, chưa thấy qua người này. Hẳn không phải là người đường môn. Nhìn qua đều rất bình thường, nhưng chính là bởi vì quá bình thường nên ta cảm thấy có điểm gì là lạ. Có nên báo cáo phía trên thoáng một phát hay không? Không cần phải gấp gáp, ngươi quá là thần hồn nát thần tính rồi. Quan sát đi, quan sát tiếp lại nói sau. Sau khi vào nhà chúng ta sẽ rất khó quan sát được. Bên trong đường môn có hệ thống che đậy. Chúng ta đã rất nhiều lần thử lèn vào để lắp đặt thiết bị trinh sát, nhưng đều thất bại. Ngồi ở phía sau một người trung niên phân phó nói. Mở ra dụng cụ phân tích nhiệt độ. Thừa dịp hắn còn chưa đi đến phòng, phân tích một chút thể chất sinh mệnh cùng với năng lượng chấn động bản thân của hắn. Vâng. Phía trước hai người lập tức bắt đầu thao tác. Thân thể đường vũ lân tại trong màn hình bắt đầu biến thành màu đỏ, đây là điển hình đặc thù cho nhiệt độ. Khí huyết tràn đầy, so với người bình thường mạnh mẽ hơn không ít. Trái tim nhảy lên hữu lực, mỗi phút nhịp tim là 45 nhịp. Cái này trên căn bản là con người rất khỏe mạnh rồi. Không có hồn lực chấn động tồn tại, tinh thần chấn động cũng rất bình thường. Ở vào bên trong phạm chù người bình thường. Cảm giác bên trên hẳn là một người thường được thường xuyên vận động. Tốt rồi, vậy tiếp tục theo dõi đi. Trung niên nhân đằng sau một lần nữa nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Nhiệm vụ bọn hắn ở chỗ này, chính là theo dõi nhất cử nhất động của tổng bộ đường môn. Có bất kỳ dị động gì đều phải trước tiên hồi báo lên phía trên. Tuy rằng bây giờ đường môn, đã có thể cho người canh gác điều tra thân phận ra vào trước. Nhưng cuối cùng vẫn là lạc đà gầy còn có ngựa béo lớn hơn. Chắc chắn sẽ có những người nào đó quan trọng đi đến đây. Bởi vậy, phía trên cho ra nhiệm vụ là, tận khả năng theo dõi tất cả hồn sư tu vi cao thâm. phạm là vượt qua lục hoàn trở lên đều phải bị theo dõi. Phải biết được là lúc nào tới, tới từ nơi nào. Theo dõi như vậy đã rằng có hơn nửa năm rồi. Nhưng sự thật chứng minh đường môn hiện tại thật là rất ít xuất hiện, cũng không có bất kỳ hành động gì. Thậm chí có rất ít cường giả xuất hiện để bọn hắn cần theo dõi. Người của đường môn càng là du ru, ru ở trong nhà, giống như là ẩn cư vậy. Hơn nữa, hiện tại tất cả hoạt động thương nghiệp của đường môn tự hồ cũng đình chỉ lại. Tổng bộ đường môn tuy lớn nhưng giống như là một gia đình, rất ít xuất hiện người ra vào. Có thể càng như vậy, những người chịu trách nhiệm giám sát lại càng là cho rằng đường môn đang có âm mưu gì. Dùng đội tình của đường môn tuy là tổng bộ bị hủy tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là nên ứng đối như thế. Bọn hắn cần phải có năng lực phản kích mới đúng. Dưới sự dẫn dắt của thanh niên kia, đường Vũ Lân tiến nhập vào gian phòng đằng sau. Hắn bị dẫn tới một bên trong một phòng trống. Đi tới nơi này, trong mắt đường Vũ Lân hiện lên một vòng buông lòng. Tại tu vi linh vực cảnh của hắn, tất cả trang bị giò xét ở đây đều ở bên trong cảm giác của hắn. Đơn giản mà nói, bất luận trang bị giò xét gì đều có năng lượng chấn động. Chỉ cần một gợn sóng nhỏ cũng không cách nào trốn được linh vực cảnh của đường Vũ Lân. Tại loại cảm giác này, hắn có thể nhẹ nhõm phát hiện tất cả trang bị giò xét đối với hắn. Về phần trước đó đối phương cha không được năng lượng chấn động trên người hắn. Tự nhiên là bởi vì hắn tận lực che giấu, thông qua bản thân từ chỗ ma quỷ đảo học được năng lực mô phỏng. Nên lừa được trang bị giỏ xét mà thôi. Có tinh thần lực cường đại làm hậu thuẫn, điểm này cũng không quá khó khăn. Mỉm cười thản nhiên tiếp theo hiện hiện tại trên khuôn mặt đường Vũ Lân. Hắn ngồi ở chỗ này yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, bên cạnh một cái giá sách đột nhiên lướt ngang ra, từ bên trong đi ra một người. Nhìn thấy người này, trên mặt đường Vũ Lân lập tức toát ra dáng tươi cười. Trung niên nhân tướng Mạo cực kỳ anh Tuấn, nhất là một đôi mắt có lông mi thật dài. Ánh mắt trong suốt tướng Mạo không kém so với đường Vũ Lân bao nhiêu. Không phải chính là vị phó điện chủ đường môn đấu la điện kia sao? Đa tình đấu la dưới một người trên vạn người kia sao? Nhìn thấy đường Vũ Lân, đa tình đấu la tang hâm hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó vẫy tay một cái, một lần nữa đi vào cửa ngầm sau giá sách. Đường Vũ Lân vội vàng đuổi kịp. Hắn một chút cũng không vì Tăng Hâm có thể nhận ra hắn mà kinh ngạc, không phải bởi vì vị này tu vi là cực hạn đấu la, mà là trước lúc hắn đến đây, cũng đã nhờ chấn hoa báo với Tăng Hâm, đi vào cửa ngầm, cửa ngầm sau dĩ nhiên là một cái thang máy, thang máy đi xuống lòng đất. Tăng Hâm lúc này mới mặt mỉm cười hướng đường Vũ Lân nói, năng lực ngụy trang này của ngươi đã là xuất thần nhập hóa rồi nha, ngay cả ta đều không nhận ra, vẫn là khí tức của ngươi không có hoàn toàn thu liễm, mới có thể xác định được. Tốc độ thang máy thật nhanh, Đường Vũ Lân cảm giác được toàn thân chính mình đều đang đi nhanh xuống, nhưng kỳ dị chính là rõ ràng không có xuất hiện cảm giác mất trọng lượng. Nếu như không phải hắn tinh thần lực đầy đủ nhạy cảm mà nói, thậm chí sẽ không phát hiện chính mình đang hạ thấp tốc độ nhanh đến trình độ như vậy. Đây là thang máy nhanh nhất mà Đường Vũ Lân từng đi qua, cho dù là truyền linh tháp hoặc là hiệp hội đoán tạo sư cũng không thể bằng được. Chẳng qua là mười mấy giây, thang máy ít nhất giảm xuống hơn 200m, hơn nữa vẫn còn một mực hạ thấp hơn nữa. Nhìn thấy mặt đường Vũ Lân lộ ra vẻ kinh ngạc, tăng hâm mỉm cười nói. Không tệ nha, người có thể phát hiện bí mật này cũng không nhiều. Đường Vũ Lân cười khổ nói. Miện hạ, ngài có thuật đọc tâm hay sao? Ngài làm sao biết ta đang suy nghĩ gì? Tăng hâm ha ha cười một tiếng. trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra ngươi còn có cái gì đáng kinh ngạc đấy. Vũ Lân, ngươi rất không tồi. Ngắn ngủ một năm, ngươi vậy mà đã phát triển đến trình độ như vậy rồi. Đường Vũ Lân nói là vô tình đấu là miệng hạ nói cho ngài đấy sao?" Nghe Đường Vũ Lân nhắc về Tào Đức Trí, sắc mặt tăng hâm hơi đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, hừ lạnh một tiếng, nói, "Người kia lâu rồi đã không nói chuyện với ta, bất quá hắn có biện pháp cho ta biết là được." Thang máy rút cuộc ngừng lại, Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể khẳng định, cái thang máy này thâm nhập dưới đất ít nhất vượt qua 500m, cái chiều sâu này, thậm chí vượt qua chỗ tránh nạn tại dưới Hải Thần Hồ của Sử Lai Khắc Học Viện. Điều này làm cho đường Vũ Lân thậm chí có chút ít hoài nghi. Đường môn tổng bộ ban đầu gặp phải đạn pháo thí thần, thật sự là toàn quân đã bị diệt hay sao? Tại phân bộ thiên đấu thành đều có nơi sâu như vậy. Tổng bộ bên kia sẽ có hay không? Cửa thang máy mở ra, đa tỉnh đấu la tàng hâm trước tiên đi ra ngoài. Cùng so với chỗ tránh nạn của Sử Lai Khắc, đường môn bên này hoàn toàn khác. Vừa đi ra khỏi cửa thang máy, đường Vũ Lân đầu tiên cảm giác được đúng là khí thức công nghệ cao. Không gian kim loại cực lớn, khắp nơi xung quanh đều là các loại hồn đạo khí. Có chút ít loại là đường Vũ Lân biết được, có chút ít hắn cũng chưa từng thấy qua. Còn có một chút hồn đạo khí hình thù kỳ quái, không biết là dùng để làm gì. Xuyên qua một cái cửa lớn, đường Vũ Lân tức thì bị dọa cho nhảy dựng. Phóng mắt nhìn lại, lại là một cái nhà xưởng mênh mông bát ngát cực lớn. Sản xuất trong nhà xưởng, rõ ràng là cơ giáp. Không sai, chính là cơ giáp đấy. Hơn nữa còn là dây chuyền sản xuất. Số lượng công nhân bên trong trọn vẹn vượt qua 1000 người trở lên. Trời ạ, Đường Môn vậy mà bị các đại thế lực không coi vào đâu. Lại có một cái nhà xưởng cực lớn như vậy. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tang Hâm mang theo Đường Vũ Lân từ mặt bên nhà xưởng đi thẳng về phía trước, vừa đi một bên mỉm cười nói, "Tổng bộ chính thức của Đường Môn cho tới bây giờ đều không phải ở Sử Lai Khắc Học Viện, tồn tại ở bên kia, quan trọng nhất là ý nghĩa biểu tượng, biểu hiện ra quan hệ thân mật giữa chúng ta cùng Sử Lai Khắc Học Viện." Mà ở đây mới chính thức là tổng bộ của Đường Môn. Chỗ lúc nãy ngươi đã thấy chẳng qua là một bộ phận rất nhỏ của tổng bộ Đường Môn. Nhà xưởng giống như vậy tại đây sâu trong 500 mét dưới mặt đất. Chúng ta tổng cộng 16 cái. Đây là trải qua Đường Môn, cùng Sử Lai Khắc Học Viện chọn vẹn 3000 năm mới từng bước xây dựng thành công đấy. Đơn giản mà nói, dưới mặt đất của Thiên Đấu Thành là cả thế giới thuộc về Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn. Nơi đây đẳng cấp phòng ngự bên ngoài chính là dựa theo phòng ngự của đạn pháo khí thần để thiết kế đấy. Đường Vũ Lân chấn kinh rồi. Hắn tuy rằng vẫn luôn biết rõ, đường môn có nội tình phong phú, tuyệt sẽ không bị phá tan dễ dàng như vậy. Nhưng cũng không nghĩ tới, nội tình đường môn rõ ràng sau lưng đã đến trình độ như vậy rồi. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất của thiên đấu thành, đều là thuộc về sử lai khắc học viện cùng đường môn hay sao? Vì sao còn có cả sử lai khắc học viện nữa? Đường Vũ Lân giật mình mà hỏi thăm. Miện hạ, ngài nói là, học viện chúng ta ở chỗ này cũng có phần sao. tang hâm mỉm cười gật đầu. Hơn một vạn năm trước, đường môn đã từng gặp qua vấn đề rất nghiêm trọng, thậm chí suýt nữa diệt môn. Một đời đường môn kia, thậm chí chỉ còn lại có mấy người. Nhưng là chính là tại lúc kia, đường môn lại một lần cuột khởi rồi. Mà tại trong toàn bộ quá trình cuột khởi, có thể nói đều là sử lai khắc học viện một tay trèo trống. Mới có kỳ tích như vậy, một đời sử lai khắc thất quái hồi đó, hầu như đều là người trong đường môn. Trong đó có cái tên người nhất định quen thuộc, chính là người sau này sáng lập ra truyền linh tháp, linh băng Đấu La hoặc Vũ hạo ngay lúc đó linh băng đấu la vì tìm kiếm cơ hội phát triển cho đường môn đã nghiên cứu ra ám khí đường môn đem kết hợp cùng hồn đạo khí lúc này mới có pháo chư cát thần nhỏ cũng chính là hình thức ban đầu của cao tần liên phát hồn đạo pháo hiện đại từ khi đó bắt đầu đường môn bằng vào chế tác hồn đạo khí đã bắt đầu tập hợp lại mà tại sau lưng tất cả đều là sử lai khắc học viện ủng hộ không có sử lai khắc học viện ủng hộ tài nguyên cùng với phương diện dạy học đường môn căn bản cũng không khả năng phục hưng Ngay lúc đó đường môn các vị cao tầng đã hiểu được và thương lượng, quyết định đem một bộ phận cổ phần của tất cả sản nghiệp đường môn, tặng cho sử lai khác học viện. Mặc dù học viện cũng không cần những vật này, nhưng mà, bộ phận cổ phần này vẫn còn tồn tại. Để biết rõ vạn năm sau có việc dùng đến hay không, cho nên, ngươi bây giờ đã thấy tất cả chỗ này. Trên thực tế, đều có một nửa của sử lai khác học viện, cũng kể cả tất cả tài nguyên của đường môn tại Tinh La Đại Lục cùng đấu linh đại lục. Lần trước, tại trước khi ngươi rời đi, ta cũng không nói cho ngươi biết những thứ này. Là bởi vì chúng ta vẫn không thể xác định, ngươi là có thể dẫn đầu sử lai like khắc học viện phục hưng hay không. Nhưng hiện tại ngươi thông qua cố gắng của mình đã để cho chúng ta tin tưởng. Tựa như lúc trước linh băng đấu la hoắc vũ hạo chính là chi chủ phục hưng đường môn. Ngươi cũng chắc chắn trở thành chi chủ để phục hưng sử lai like khắc học viện. Cho nên bây giờ, những vật này có thể cho ngươi xem. Lúc trước sử lai like khắc học viện ủng hộ đường môn khôi phục vinh quang như thế nào? Hôm nay, Đường Môn liền sẽ đem tận hết sức lực ủng hộ Sử Lai Khắc Học Viện, xây dựng lại như thế ấy, liên hệ ở giữa Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn càng thêm chặt chẽ so trong tưởng tượng của ngươi. Nói đến đây, tăng Hâm giơ tay lên, vỗ vỗ bả vai Đường Vũ Lân. Cho nên, ngươi cho tới bây giờ cũng không phải là chỉ một người chiến đấu. Đường Vũ Lân thở sâu, tận khả năng để cho tâm tình của mình bình tĩnh một ít. Tang Hâm trầm giọng nói, "Nhưng mà, ta cũng nhất định phải nhắc nhở ngươi." Đường Môn tuy rằng tích xúc đủ nhiều lực lượng Nhưng đối thủ của chúng ta so với chúng ta càng cường đại hơn nhiều. Một khi ngươi muốn xây dựng lại sử lai khắc, như vậy chắc chắn là cùng chống lại tất cả thế lực lớn bên trên đại lục. Mà tại lúc không chắc chắn đủ điều kiện tiên quyết, chúng ta là sẽ không dễ dàng ủng hộ ngươi làm như vậy. Bởi vì, cơ hội chỉ có một lần. Nội tình đường môn một khi đã bại lộ. Nếu như không thể thành công, đường môn cũng chắc chắn sẽ theo gót sử lai khắc. Đường môn một mực tích lũy, chuyến linh tháp từ vạn năm đến nay lại không làm như vậy sao? không thể không nói, Linh Băng Đấu là để lại cho Truyền Linh Tháp đồ vật quý giá nhất. Hồn linh xuất hiện, hồn thú gần như diệt tuyệt, đều là thành tựu trọng yếu nhất của Truyền Linh Tháp. Bọn hắn tích lũy tài phú thật sự là quá khổng lồ, dùng phú khả địch quốc để hình dung cũng không đủ. Tựa như không có ai biết nội tình đường môn đến thâm hậu cỡ nào, cũng không người nào biết Truyền Linh Tháp sẽ tích lũy khủng bố tới trình độ nào. Ta thậm chí hoài nghi, trước mắt tài nguyên đại lục thiếu thốn, cũng là bởi vì bị Truyền Linh Tháp che giấu quá nhiều tài nguyên. Phú khả địch quốc Nghe được bốn chữ này, Đường Vũ Lân không khỏi vẻ sợ hãi cả kinh. Miện hạ truyền linh tháp trăm phương ngàn kế như thế, thậm chí tai họa sau lưng lần này cũng có thể sẽ có thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn cuối cùng muốn làm gì? Khóe miệng tang hâm toát ra một tia cười lạnh. Thiên Cổ Đông Phong này, ta hiểu rất rõ hắn mà. Hắn chính là một đời kiêu hùng, mục tiêu nhân sinh của hắn chỉ có một, cái kia chính là muốn cho truyền linh tháp đạt đến như hơn hai vạn năm trước. Giống như là võ hồn điện đã bị Thiên Thủ Đấu La Đường Tam đánh tan vậy, một tổ chức có thể hiệu lệnh hồn sư thiên hạ, khống chế chi lực thiên hạ. ánh mắt đường vũ lân ngưng tụ thiên cổ đông phong, tháp chủ truyền linh tháp, tộc trưởng thiên cổ gia tộc đương đại, cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải sư, cường đại khủng bố tồn tại, trụ cột chính thức của truyền linh tháp. không hề nghi ngờ, trong tương lai hắn chắc chắn trở thành đối thủ quan trọng nhất của chính mình khi phục hưng sử lai khắc học viện. đường vũ lân hỏi nghi hoặc trong lòng mình, dạ tâm của truyền linh tháp giống như vậy. Nhưng Liên bang là dân chủ đấy, chẳng lẽ thế lực khắp nơi sẽ không có phát hiện sao? Liên bang không phải còn có chiến thần điện sao? Trong chiến thần điện cũng là cường giả như mây. Còn có nhiều tông môn ẩn giấu như vậy nữa. Chẳng lẽ liền sẽ tùy ý để chuyến linh tháp phát triển như vậy sao? Nhưng đa tình đấu la tang hâm là thở dài một tiếng. Thế lực khắp nơi vốn là ước chế lẫn nhau đấy. Chuyến linh tháp tuy rằng cường đại, nhưng có học viện tại đây, còn có đường môn chúng ta, bọn hắn cũng không dám quá láo xược Chỉ có thể là âm thầm tập hợp lực lượng. Có thể nương theo lấy tai họa lần này, tất cả đều phát sinh biến hóa. Không ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thánh linh giáo đột nhiên phát động quy mô lớn. Hơn nữa bắn hai quả thí thần nhằm vào chúng ta. Lần tập kích này thật sự là quá đột nhiên. Vì thế, chúng ta bỏ ra một cái giá lớn cực kỳ nghiêm trọng. Thiên cổ đông phong quá am hiểu sự ẩn nhẫn. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến, người này chính là một đầu xài lang cũng dám bốc lên đại nghịch thiên hạ cùng hợp tác với thánh linh giáo. nói đến đây, ánh mắt tang hâm cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị đứng lên. đường vũ lân sững sờ, tuy rằng cho tới nay đều có chỗ suy đoán, thế nhưng là lúc lời nói này thật từ trong miệng tang hâm nói ra, hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. miệng hạ ngay là nói, sử lai khắc học viện cùng tổng bộ đường môn chúng ta bị tạc, thật sự là cùng có quan hệ với truyền linh tháp cùng thiên cổ đông phong sao. tang hâm nhạy gật đầu. Không phải chỉ một cái truyền linh tháp, là cùng những tổ chức khác có quan hệ với truyền linh tháp. Từ trước tới giờ, chúng ta vẫn luôn điều tra chuyện này. Qua điều tra phát hiện, tại lúc ấy, một ít chốt kiểm tra trọng yếu trên con đường bên ngoài sử lai khắp thành, đều có vấn đề xuất hiện. Tuy rằng bọn hắn đã tiêu hủy tuyệt đại bộ phận chứng cứ. Kể cả thu hình lại cố xe lúc ấy, thậm chí nhân viên chịu trách nhiệm kiểm tra cũng bốc hơi khỏi nhân gian. Nhưng trong này, tuyệt đối có vấn đề mà có thể khống chế những giao lộ này, trừ rồi liên bang ra, cũng chỉ có truyền linh tháp mới có lực ảnh hưởng như vậy. Một ít manh mối rất nhỏ đã trinh sát được, chúng ta hầu như có thể khẳng định. Những vấn đề này đều có một ít quan hệ với thiên cổ gia tộc. Bọn hắn che giấu tốt, cũng không có khả năng đem tất cả chứng cứ hoàn toàn phai mờ. Mặc dù những chứng cứ này không đủ để chứng minh chính là bọn họ làm. Nhưng ít ra, chúng ta đã có thể làm ra phán đoán như vậy. Nếu không có như thế, ngươi cho rằng hai quả thí thần là dễ dàng vận chuyển đến sử lai khắc thành như vậy, hay sao? Loại vũ khí này có uy lực tính sát thương hủy diệt. Một khi tiến vào đến phạm vi nhất định với sử lai khắc thành, các vị đại năng của sử lai khắc học viện tất nhiên có thể phát hiện, mà che giấu những thứ khí tức này, chẳng qua là dựa vào tà hồn sư là làm không được đấy. Bởi vì khí tức của bọn hắn quá mức rõ ràng, lại càng dễ bại lộ. Nhất định có đỉnh cấp cường giả trợ giúp bọn hắn che giấu cùng một chỗ sau đó mới có đại tai nạn này. Đường Vũ Lân cao mày, hai quả thí thần cũng là như thế sao? Cũng là bị người của truyền linh tháp vận chuyển hay sao? Tăng hâm lắc đầu, cái này cũng không biết rõ ràng rồi. Hiện tại ta chỉ có thể trả lời đến mức này thôi. Truyền linh tháp quá mức cường đại xác thực sẽ phải chịu thế lực khắp nơi ước chế. Nhưng mà thời điểm bọn hắn cường đại đến mức đã không cách nào ước chế được, thì sẽ rất khó chống lại rồi. Thiên cổ Đông Phong tại thời cơ thỏa đáng nhất tuyên bố nghiên cứu chế tạo thành công hồn linh nhân tạo màu đen hơn nữa hạ giá hồn linh màu tím, hồn linh màu vàng trên phạm vi lớn. cái này một lần hành động thật sự là quá đắc nhân tâm rồi. thậm chí hắn còn đưa một nhóm lớn hồn linh màu đen cho chiến thần điện cùng liên bang, dùng chính mình để bày tỏ ủng hộ đối liên bang. hơn nữa bảo đảm sẽ toàn lực ứng phó đối kháng thánh linh giáo. trừ cái đó ra, chuyến linh tháp còn lấy ra một khoản kim tiền cực kỳ lớn cung cấp cho quân đội. hơn nữa tuyên bố toàn lực ủng hộ quân đội khởi xướng chiến tranh đối với hai mảnh đại lục khác. Sau khi bầu lại hội nghị, trong thời gian thật ngắn đã bị hắn kéo một mảng lớn minh hữu. Hơn nữa bên ngoài nhìn lại, chuyến linh tháp bởi vì lần này vô tư hiến cho liên bang, thì thực lực cũng tiếp theo giảm xuống không ít. Nhưng trên thực tế thật là như thế sao? Bọn hắn trả giá những thứ này, hồn linh màu đen sẽ tại trong thời gian rất ngắn giúp bọn hắn kiếm trở về. Huống chi, không có ai biết, chuyến linh tháp cuối cùng tích góp từng tí một đã đến tài phú như thế nào rồi. Thiên cổ Đông Phong đã chính thức để cho truyền linh tháp, trên ý nghĩa ảnh hưởng đến toàn bộ liên bang thử hỏi lúc tất cả hồn linh của hồn sư trong tương lai đều đến từ truyền linh tháp như vậy bọn hắn đối với lực khống chế hồn sư giới thậm chí còn muốn vượt qua võ hồn điện lúc trước lông mày đường vũ lân cao lại nói cách khác đối thủ chủ yếu của chúng ta trong tương lai trừ thánh linh giáo gia chính là truyền linh tháp sao tang hâm nói có thể nói như vậy hơn nữa điều ta lo lắng nhất chính là không biết quan hệ của truyền linh tháp cùng thánh linh giáo đã đến trình độ nào thiên cổ đông phong xuất thân tại đại gia tộc Từ ý nào đó bên trên mà nói, vô luận hắn lợi dụng thánh linh giáo như thế nào? Cuối cùng tất nhiên là sẽ đứng ở mặt đối lập với thánh linh giáo đấy. Thánh linh giáo tồn tại, đối mặt với chính là vì hủy diệt. Tại trong hủy diệt cùng giết chóc hấp thu năng lượng mặt trái truy cầu siêu thoát bản thân. Cho nên, bọn họ là hoàn toàn muốn diệt tuyệt nhân loại, thậm chí không thể gọi bọn hắn là con người. Nhưng mục đích của thiên cổ Đông Phong là muốn cho truyền linh tháp thống trị liên bang. Nên hai người này là mâu thuẫn nhau đấy. Nhưng bọn hắn tại phương diện đối phó với đường môn, cùng với sử lai khắc học viện chúng ta. Nhưng là nhất trí cùng một mục đích đấy. Cho nên mới có khả năng liên thủ. Thiên cổ Đông Phong vì đạt được mục đích của mình, đã hoàn toàn không từ thủ đoạn rồi. Hiện tại ta lo lắng nhất chính là, bởi vì hắn ích kỷ, dẫn đến thánh linh giáo quá kiêu ngạo. Sử lai khắc thành, thiên đấu thành đều gặp qua trọng thương từ thánh linh giáo. Mà tại trong quá trình trọng thương, rất nhiều sinh vật tử vong, sinh ra năng lượng mặt trái. Đây là thuốc bổ cần nhất cho tà hồn sư của Thánh Linh Giáo. Ta đoán chừng, ngay cả Thiên Cổ Đông Phong, cũng không biết rõ bây giờ Thánh Linh Giáo cuối cùng cường đại đến trình độ nào. Mà một khi liên bang bắt đầu chiến tranh nhằm vào tinh la đại lục, cùng đấu linh đại lục, như vậy tất nhiên còn sẽ có lượng lớn người tử thương. Trong này người được lợi nhất là ai thì chúng ta cũng đã biết rồi. Thiên Cổ Đông Phong là vì cướp đoạt tài nguyên cho truyền linh tháp, đồng thời bán đi càng nhiều nữa hồn linh. Mà Thánh Linh Giáo là vì cái gì? Đó là nhìn thấy càng nhiều thương vong xuất hiện hơn nữa. Từ ý nào đó bên trên mà nói, xâm lược tinh la đại lục cùng đấu linh đại lục, lại để cho bọn hắn có thể trở thành lợi ích cộng đồng. Một khi bọn hắn liên thủ lần nữa, không chỉ là mang cho hai mảnh đại lục tai họa. Vấn đề càng lớn là, tại trong quá trình tai họa xuất hiện, thánh linh giáo sẽ phát triển tới trình độ nào? Đối với thánh linh giáo, đường vũ lân tuyệt đối là căm thù đến tận xương tủy. Thánh linh giáo thậm chí muốn thả ra thâm uyên vị diện. Như vậy có thể nhìn ra, bọn hắn tuyệt đối là muốn diệt tuyệt con người. Đường Vũ Lân không chút do dự hướng Tăng Hâm nói ra. Chúng ta cần càng nhiều nữa đồng minh hơn nữa. Tăng Hâm tán dương nhẹ gật đầu. Không sai, chính là như thế. Cho nên, ta có cái ý tưởng này. Ta hy vọng người có thể đi một chuyến đến tinh la đế quốc. Sau đó lại đi một chuyến đến đấu linh đế quốc. Đường Vũ Lân sửng suốt một chút. Đại biểu cho học viện sao? Thế nhưng là, học viện đã không còn. Nếu như sử lai khắc học viện vẫn còn, đương nhiên còn nói được như thế. Nhưng hiện tại sử lai khắc học viện đã diệt vong. Vô luận là tinh la đế quốc hay là đấu linh đế quốc, còn có thể quan tâm bọn hắn sao? Sẽ tin tưởng hắn sao? Đây đều là vấn đề rất phiền toái. tang Hâm lại lắc đầu. Không, ngươi không phải đại biểu cho học viện đi đến đấy. Ngươi là đại biểu cho đường môn. Đồng thời cũng đại biểu cho phái đối địch của liên bang. Sao cơ? Nghe tang Hâm nói mình đại biểu cho đường môn thì đường Vũ Lân còn có thể lý giải có thể đại biểu cho phái đối địch cái này hắn liền hoàn toàn không hiểu. tang hâm mỉm cười, phái đối địch sở dĩ có thể sừng sững không ngã, trong hoàn cảnh xấu nhất vẫn còn có thể chống lại phái chủ chiến. sau lưng như thế nào không có lực lượng ủng hộ cơ chứ? chỉ ít có tông môn thất gia ẩn thế ủng hộ phái đối địch đấy. quân đội cũng có ít nhất hai phe phái ủng hộ bọn hắn, mà chúng ta chính là kim chủ lớn nhất sau lưng phái đối địch. thiên cổ đông phong cho rằng đem nghị viên đường môn chúng ta đuổi ra hội nghị là được sao? có thể hắn lại không biết trên thực tế, sau lưng phái đối địch còn những tông môn kia, kể cả bản thân phái đối địch, thậm chí hai chi quân đội ủng hộ phái đối địch, kim chủ sau lưng hai chi quân đội kia đều là chúng ta. không chỉ có như thế, ngay cả phái chủ chiến bên kia cũng có một phe phái quân đội là do đường môn bọn ta ủng hộ. đường vũ lân trợn mắt há hốc mồm nhìn tăng hâm, cái này tuyệt đối đều là bí mật đấy, thậm chí nói ra đều chưa hẳn có người sẽ tin bí mật này. trong mắt đa tình đấu la tăng hâm hiện lên một vòng ngạo nghễ, từ lúc truyền linh tháp còn chưa có thành lập. Đường môn chúng ta cũng đã đang phát triển khoa học kỹ thuật hồn đạo. Hơn nữa thông qua đó kiếm lấy đại lượng kim tiền rồi. Đường môn chúng ta thậm chí tại vạn năm trước còn có quân đoàn cho chính mình. Tuy rằng chuyến linh tháp sau đó phát triển mạnh mẽ. Nhưng mà, người suy nghĩ một chút. Trên đại lục, ở bên trong liên bang, đối với hồn đạo khí có nhu cầu lớn, hay là đối với hồn linh có nhu cầu lớn hơn? Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, vấn đề này không thể nghi ngờ. Cần hồn linh chỉ có hồn sư, mà cần hồn đạo khí đấy là toàn bộ con người. Không chỉ là vũ khí, còn có phần đông hồn đạo khí dân dụng, Tăng Hâm Thản Nhiên nói. Đường Kim mấy cái xưởng sản xuất hồn đạo khí lớn nhất của liên bang. Thậm chí cả các thương đoàn lớn nhất đều có quan hệ hợp tác với đường môn. Trong đó có hơn một phần ba cổ phần do chúng ta khống chế. Hai phần ba còn lại đều có 60% cổ phần của chúng ta. Thẳng thắn mà nói, ngay cả ta cũng không biết toàn bộ tài phú đường môn cộng lại cuối cùng có bao nhiêu. Nhưng nếu như chúng ta thật không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản trận chiến tranh này, Thậm chí có thể làm cho quân đội kế tục không còn chút sức lực nào. Thiên cổ Đông Phong có hắn hậu thủ, chúng ta tự nhiên cũng có. Tài phú, nội tình đường môn cũng không phải thực lực, dĩ nhiên là tài phú đấy. Đường Vũ Lân thoáng một phát sẽ hiểu. Đường Vũ Lân miễn cưỡng khống chế được tâm tình của mình hỏi. Vậy ngài hy vọng ta đi tình là đế quốc cùng đấu linh đế quốc. Muốn ta nói gì đối với bọn họ? Chúng ta muốn cung cấp cho bọn hắn trợ giúp như thế nào? Đối với bọn họ lại có yêu cầu gì? Tăng Hâm nói Rất đơn giản, thúc đẩy Tinh La Đế quốc cùng liên minh với Đấu Linh Đế quốc, bán cho bọn hắn vũ khí có đầy đủ lực uy hiếp, để cho bọn chúng có được thực lực rằng co cùng liên bang. Chúng ta muốn làm, đấy chính là để cho trận chiến tranh này không thể chính thức phát sinh. Chỉ có tại tình huống thực lực song phương bằng nhau, mới có thể sản sinh tình huống rằng co. Đường Vũ Lân giật mình nhìn Tang Hâm, Biện hạ, ý của ngài là để cho ta tới thúc đẩy cả kiện sự tình này sao?" Tang Hâm cười nói, "Không sai, đương nhiên là ngươi." Thành tựu của một người lĩnh tụ không chỉ là thực lực cá nhân cường đại, còn phải có đầy đủ mị lực cá nhân, càng cần có đủ nhiều minh hữu nữa. Những thứ minh hữu này là cần dựa vào lực lượng của mình để đạt được đấy. Mà không phải đường môn chúng ta có khả năng cho ngươi. Đường Vũ Lân thắc mắc, thế nhưng là ta chỉ là một người hậu bối. Ta có thể làm được chứ. Đường Vũ Lân năm nay mới hai mươi mấy tuổi. Hắn cũng không cho là mình có thể được hai đại đế quốc tiếp nhận. Cho dù sau lưng có lực lượng đường môn đang ủng hộ. Thế nhưng là, hắn trẻ tuổi như vậy, lại làm sao có thể để cho hai đại đế quốc tin tưởng mình chứ? Trong này phải đối mặt, càng không biết sẽ là bao nhiêu vấn đề. Hắn cũng không khiếp đảm nhưng lo lắng bởi vì năng lực chính mình chưa đủ, mà ảnh hưởng tới tất cả kế hoạch này. Tăng Hâm nói, đương nhiên là có thể. Sau khi ngươi nghe những lời vừa rồi mà ta nói, không ai có thể xem thường ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi cũng không đủ thân phận địa vị sao? Vì sao mà ngươi có thể biết những thứ hạch tâm cơ mật này của đường môn? Đây là một điểm mà ta cùng gia hỏa vô tình vô nghĩa kia có ý tưởng giống nhau. Từ hôm nay trở đi, từ hiện tại thời khắc này bắt đầu, ngươi chính là môn chủ của đường môn đương đại rồi. Lúc Tăng Hâm nói ra câu nói sau cùng, chớp mắt đường vũ lân như bị sét đánh. Vị vô tình đấu la này nói là bay bổng đấy. Nhưng ý nghĩa câu nói này nhưng là trọng đại hạng gì? Môn chủ đường môn, bốn chữ đơn giản, lại đại biểu cho một trong những thế lực lớn nhất thiên hạ hôm nay. Chuyển thừa hai vạn năm, trình độ cổ xưa đủ để cùng so sánh với sử lai khắc học viện. Môn chủ đường môn là gì? Cho dù là thân phận chi thủ sử lai khắc thất quái này, cũng xa xa không thể cùng so sánh với môn chủ đường môn. Môn chủ đường môn, cái kia ngang với địa vị các chủ hải thần các của sử lai khắc. Đường Vũ Lân tuyệt đối không nghĩ tới, tang hâm rõ ràng sẽ cho hắn một cái kinh hỉ thật lớn như thế. Đường Vũ Lân thử thăm giò nói ra, ta không phải đang nằm mơ chứ. Miện hạ hoặc là ngài nói sai rồi phải không? Tăng hâm ha ha cười một tiếng. Ta không nói sai, ngươi cũng không có nghe sai. Từ giờ trở đi, ngươi chính là môn chủ đường môn rồi. Các thời kỳ môn chủ đường môn, đại đa số đều là do điện chủ đấu la điện kiêm nhiệm đấy. Thế hệ này cũng không ngoại lệ. Cho nên, vẫn luôn là gia hỏa vô tình vô nghĩa kia là môn chủ. Nhưng bởi vì thâm uyên bên kia cần hắn. Hơn nữa tên hỗn đản vô tình vô nghĩa kia, chạy trốn rất xa cũng đã nhiều năm như vậy. Ta đã sớm muốn hợp mưu hợp sức bãi miễn hắn rồi. Hiện tại thì tốt rồi, hắn đã chủ động từ đi vị trí môn chủ đường môn. Hơn nữa còn đề cử ngươi. Ta cùng cao tầng đường môn đã thương lượng qua, bọn hắn đều không có dị nghị. Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi chính là môn chủ đường môn rồi. Dùng thân phận môn chủ đường môn đi xứ tinh la đế quốc cùng đấu linh đế quốc. Còn có ai sẽ chất vấn thân phận của ngươi sao? Vấn đề giải quyết dễ dàng. Nói xong lời cuối cùng, tăng hâm một mặt dáng tươi cười nhẹ nhàng thoải mái. Không, không đúng, không phải như thế đường vũ lân nuốt xuống một hớp nước miếng. hắn thấy thế nào, đều cảm thấy vị này đa tình đấu la trước mặt này có chút trốn tránh trách nhiệm. cái tình huống này là như thế nào? chính mình liền như vậy trở thành môn chủ đường môn rồi sao? thậm chí ngay cả đấu la điện ở đây đều là dưới chứng môn chủ đường môn. tang hâm hỏi lại, như thế nào lại không phải chứ? thuộc hạ phó điện chủ đấu la điện tang hâm bái kiến môn chủ. vừa nói đa tình đấu la tang hâm trực tiếp hai tay ôm quyền hướng đường vũ lân kho mình hành lễ đường vũ lân sợ tới mức như một con thỏ, một cái tung nhảy liền nhảy tới bên cạnh. Miện hạ ngài đừng nói dỡ nữa được không? ta tăng hầm sắc mặt trầm xuống, im ngay. loại chuyện này ngươi cho là ta sẽ nói dỡn cùng ngươi sao? vũ lân ngươi nên biết trên bờ vai chính mình đeo bao nhiêu là trách nhiệm nặng nề. không có đủ lực lượng, ngươi cho rằng dựa vào các ngươi hiện tại là có thể hoàn thành xây dựng lại sử lai like khắc học viện sao? xây dựng lại học viện đầu tiên ngươi cần làm được liền là có năng lực đối kháng cùng với tất cả thế lực phản đối. Ngươi có được sao? Tính là ngươi từ từ tích lũy, tương lai có một ngày trở thành cấp độ tu vi giống như ta. Nhưng dựa vào lực lượng một người ngươi, hoặc là những người kia của các ngươi, có thể làm được sao? Các ngươi phải đối mặt là cả liên bang. Môn chủ đường môn, tuy sẽ mang lại cho ngươi áp lực cùng trách nhiệm càng lớn nữa. Nhưng đồng dạng, chỉ có sau khi ngươi trở thành môn chủ, ngươi mới có thể tùy ý điều động tất cả tài nguyên của đường môn, để làm chuyện ngươi muốn làm. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Mà ngươi lại là chi thủ sử lai khắp thất quái đương đại. Tất cả tài sản của đường môn đều có một nửa là của sử lai khắc học viện đấy. Người một người kiêm hai chức mới có thể hoàn toàn điều động tất cả tài nguyên này. Quyết định của chúng ta cũng không phải là mù quáng đấy. Mà là đã đi qua nghĩ sâu tính kỹ mới làm ra đấy. Chúng ta cũng sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi. Nhưng người chính thức đi ra ngoài, hơn nữa có thể tại thời điểm cuối cùng đăng cao nhất hô xây dựng lại sử lai khắc, cũng chỉ có người. Người bây giờ cần đấy là mau chóng để cho chính mình đứng ở đỉnh phong của con người. Không chỉ là thực lực, càng là ở thế lực. Đến lúc đó, người đăng cao nhất hô mới có thể đạt đến hiệu quả người muốn. Nghe Tăng Hâm nói, ánh mắt đường Vũ Lân có chút ngưng kết. Nhưng hắn lại không phải không thừa nhận, vị đa tình đấu la này nói rất có lý. Nếu như chẳng qua là dựa vào chính mình cũng những người này. Cho dù tăng thêm hơn 200 vị học viên kia, bọn hắn cần tích lũy bao lâu? Lắng đọng bao lâu mới có thể chính thức khôi phục học viện được đây? Đợi những người này hòa nhập vào xã hội để xây dựng thế lực. Không nói trước có thể thành công hay không. Tính là thành công, chỉ sợ cũng là tới vài thập niên chuyện sau này. Tới lúc đó, bọn hắn cũng không có chắc chắn xây dựng lại sự lai like khắp thành công. Chuyện này còn không vội, người có tối đa 3 tháng thời gian để suy nghĩ. Chúng ta cũng không miễn cỡ ngươi. Nếu như ngươi cuối cùng quyết định không chấp nhận vị trí môn chủ đường môn, ta sẽ đích thân tiến về tinh la đế quốc cùng đấu linh đế quốc. Nhưng mà, ngươi phải hiểu được, ta dù sao cũng là người đường môn, không thuộc về sử lai khắc. Đối với việc xây dựng lại sử lai khắc, tại phương diện tài nguyên chúng ta có thể chi chỉ, nhưng chúng ta không thể làm chủ chuyện này. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra, ta đáp ứng ngài. Bốn chữ đơn giản, từ trong miệng hắn nói ra nhưng là nặng trịch đấy. Tại trong thời gian thật ngắn, tâm niệm hắn đã thay đổi thật nhanh. Hắn đã suy tư rất nhiều. Hắn hiểu được Tăng Hâm nói rất đúng. Nếu muốn xây dựng lại sự lai like khắc, đầu tiên chính mình phải khống chế thực lực trở nên càng mạnh hơn nữa mới được. Tăng Hâm tán thưởng nhìn đường Vũ Lân. Tốt. Nam tử hắn đại trượng phu, việc đáng làm thì phải làm. Đã như vậy, chuyện này nên làm sớm, không nên chậm trễ. Ba tháng sau xuất phát. Ba tháng này ngươi phải làm tốt đầy đủ công tác chuẩn bị. Hơn nữa ngươi yên tâm đi, ngươi cũng không phải một người chiến đấu ngươi lần này tới là tới đưa thánh linh đấu là về phải không? còn có kinh hỉ cho ngươi đây. đi theo ta. thế giới đường môn dưới lòng đất xác thực rất lớn. đường vũ lân dưới sự dẫn dắt của tang hâm lại đi hai lần thang máy. xuyên qua hai cái đường hầm, còn một lần nữa đi loại xe lửa nhỏ. điểm cuối cùng ngay cả chính hắn cũng không biết đang ở chỗ nào. lúc đường vũ lân được tang hâm dẫn dắt xuyên qua một cái cánh cửa kim loại. sau một khắc cả người hắn đều cứng ngắc lại. hắn vốn là dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình. Ngay sau đó, hắn tích động nhanh nhẹn tiến lên vài bước, trong mắt đã là một mảnh mơ hồ. Thánh linh đấu là ở chỗ này, thánh linh đấu là nhã lệ cùng so với lúc trước, giống như là thay đổi hoàn toàn một người. Mái tóc nàng đã trắng noãn như tuyết, tuy rằng nhìn qua còn trẻ như trước, nhưng toàn thân lại tự hồ như ít đi hào quang. Kinh thiên đấu là vân minh bị chết, đối với nàng đả kích thật sự là quá lớn. Có thể giờ khắc này, thánh linh đấu là không phải một mình ở chỗ này. Nàng đang cùng nói chuyện với một người bên cạnh. Người này tóc trắng xóa, tinh thần lại quắc thước, một thân gai châm áo vải, nhìn qua chính là một vị lão phu nhân bình thường. Mà khi Đường Vũ Lân nhìn thấy, lại suýt nữa tại nguyên chỗ nhảy dựng lên. Bởi vì nàng chính là tiền bối lớn nhất Sử Lai Khắc Học viện. Có Nhật Nguyệt Sinh Huy, Quang Ám Long Hoàng, danh xưng là Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, một trong hai đại cực hạn đấu la của Sử Lai Khắc Học viện, lúc trước uy trấn thiên hạ, giống như Kình Thiên Đấu La Vân Minh, cũng là tứ tự đấu khải sư, chính vị nãy cũng ở đây. Ngày đó, trước khi hai quả thí thần bạo tạc nổ tung, vị quang ám Long Hoàng này cũng đã bay lên trời, đi mặt đối với cường địch. Sau đó đường Vũ Lân cho rằng nàng cũng bị chết ở trong trận đại chiến kia. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, vị quang ám đấu la này vậy mà lại ở chỗ này, đang cùng thánh linh đấu la ở cùng một chỗ. Một vị cực hạn đấu la còn tồn tại, đối với Phục Hưng Sử Lai Khắc Học Viện thật sự mà nói là quá trọng yếu. Đã gặp nàng, đường Vũ Lân lại làm sao có thể không kích động cơ chứ? Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, ở đây còn không chỉ là hai vị phong hào đấu la. Hắn còn nhìn thấy một tí thân ảnh quen thuộc. Tại hải thần duyên tương thân đại hội, bọn họ đã chủ trì đại hội này. Chính là La Mộc Tử cùng đường âm mộng. Hai vị này là đại sư huynh, đại sư tỷ của nội viện. Còn có phần đông các vị lúc trước hẳn là ở nội viện. Bọn hắn số lượng không nhiều lắm, ước chừng có không đến 30 người. Thế nhưng là 30 người này tuổi bình quân thực sự tại 30 tuổi trở lên không hề nghi ngờ, bọn họ đều là trụ cột vững vàng của nội viện lúc trước. bọn hắn, bọn hắn vậy mà cũng còn sống. Tăng hâm vỗ vỗ bà vai Đường Vũ Lân. Ta sớm đã nói cho ngươi biết, ngươi không phải một người chiến đấu mà. đây cũng không phải là vấn đề một người chiến đấu. Quang Ám đấu La Long Dạng Nguyệt vẫn còn, còn có nhiều học viên nội viện lúc trước như vậy. hầu như tuyệt đại bộ phận đều là học trưởng của Đường Vũ Lân. phần này lực lượng đã có địa vị hết sức quan trọng. có bọn họ, phục hưng sử lai khác học viện không biết sẽ dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Hắn nhìn thấy rồi mọi người, mọi người tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Bên này mọi người tự nhiên cùng khác với đám người ở Hải Thần Hồ. Bọn họ là biết rõ đường Vũ Lân còn sống đấy. Thấy hắn đã đến, không khỏi mặt mỉm cười. Quang ám đấu la long dạ nguyệt tựa hồ trở nên càng thêm già nua rồi. Chỉ có cặp mắt kia, vẫn là trước sau trong suốt như một. Trong âm thanh đường Vũ Lân tràn đầy kích động. Bái kiến hai vị miện hạ, các vị học trưởng. Tâm tình thánh linh đấu là nhã lị tựa hồ so với lúc trước muốn bình tĩnh hơn nhiều. Nàng hướng đường Vũ Lân khẽ gật đầu thăm hỏi. Sau khi quang ám đấu la long dạng nguyệt nhìn thấy đường Vũ Lân, ánh mắt nhưng là có chút sáng ngời, tự hồ là đã phát hiện cái gì. Ngay sau đó, đường Vũ Lân cũng cảm giác được bên cạnh mình không khí động lại, cũng không phải là thời gian dừng lại, mà là tại trong cảm giác hắn, tất cả thuộc tính nguyên tố tại một cái chớp mắt này, tất cả đều đình trệ rồi. Đây là gì? Ngay sau đó, những thứ phần tử nguyên tố này liền hướng hắn ép ép tới. Đường Vũ Lân cơ hồ là, theo bản năng liền chỉ huy những thứ phần tử nguyên tố này dừng lại. Trong lúc nhất thời, nguyên tố trong không khí chung quanh lập tức trở nên hỗn loạn lên. Mà cảm giác mang cho những người khác, thì là trong không khí xuất hiện năng lượng chấn động. Tự hồ không khí chung quanh đều trở nên sền sệt đi vậy. Ban đầu, trong đôi mắt thánh linh đấu la vô thần đang vô thần. Bây giờ đã hiện lên một vòng dị sắc, cũng là kinh ngạc nhìn đường Vũ Lân. Đứng ở bên cạnh đường Vũ Lân, đa tình đấu la tang hâm lùi lại phía sau nửa bước, khóe miệng thì hiện ra vẻ mỉm cười. Trong không khí năng lượng chấn động chẳng qua là rằng có thời gian rất ngắn liền khôi phục bình thường. Quang ám đấu la long dạ nguyệt hướng đường Vũ Lân nhạy gật đầu. Rất tốt, không có phụ lòng vân minh kỳ vọng. Ngươi rất tốt, đường Vũ Lân lúc này làm sao có thể không rõ. Vừa rồi vị này là đang thăm dò hắn. Không hề nghi ngờ, long dạ nguyệt cũng là tinh thần lực linh vực cảnh. Đồng cảnh giới, nhưng lại cường đại hơn so với hắn gấp bao nhiêu lần. Lập tức cũng hắn cảm giác được cấp độ tinh thần lực của hắn lúc này. Đi qua những ngày này tu luyện, linh vực cảnh của đường Vũ Lân đã sớm vững chắc. Nhưng hắn trước mắt mới chỉ như vậy thôi, cũng như trước không biết tương lai linh vực cảnh cuối cùng có thể tăng lên tới trình độ như thế nào. Dù sao, cái này cũng không nằm trong tri thức mà lúc trước hắn học tập được. Trước kia hắn còn xa xa chưa có đạt đến cái này cấp độ. Là Mộc tử cùng đường âm mộng chủ động đi lên trước. Làm mộc tử mỉm cười nói, Vũ Lân, hoan nghênh trở về. Đường Vũ Lân cơ hồ là thốt ra. Có thể nhìn thấy học trưởng thật là thật tốt quá. Làm mộc tử cùng đường âm mộng nhìn nhau cười một tiếng. Nhưng tại chỗ sâu trong đáy mắt hai người, cũng không hẹn mà cùng hiện lên một vòng đau buồn. Long dạng nguyệt hướng đường Vũ Lân nói, ngươi lần này sao lại ở chỗ này? Đường Vũ Lân nói, vãn bối vốn là muốn tiếp thánh linh Miện hạ rời đi khỏi đây. Không nghĩ tới đường môn bên này là tình huống như thế. Điều kiện thế giới dưới lòng đất của đường môn bên này, mạnh mẽ không biết bao nhiêu so với chỗ tránh nạn hải thần hồ bên kia. Không thể nghi ngờ ở tại chỗ này là lựa chọn tốt hơn. Huống chi, quang ám đấu la cùng phần đông học trưởng còn ở đây, thì hắn càng không cần phải dẫn rời đi. Long Dạ Nguyệt nói. Đi đâu? Tới chỗ đó của Vũ Trường không sao? Đường Vũ Lân sững sờ. Miện hạ, ngài biết rõ tình huống bên kia của Vũ Lão Sư sao? Long Dạ Nguyệt nói. Là một trong những người dài nhất sử lai khắc học viện, ta sao lại không biết có chỗ tránh nạn kia chứ? Bọn hắn bên kia nhất cử nhất động, ta đều nhìn kỹ. Tiểu tử vũ trường không kia làm vô cùng tốt. Trước đó không có dẫn bọn hắn đến đây. Là lo lắng những người kia trong hàng ngũ đệ tử ngoại viện chưa có thành thục hoặc là không ổn định. Hơn một năm rồi, là thời điểm có thể đem bọn hắn mang tới đây rồi. Đúng vậy. Đem các đệ tử ở chỗ tránh nạn trong sử lai khắc học viện đưa đến bên này. Không biết có thể tốt hơn rất nhiều so với bên kia rồi đường môn bên này tài nguyên phong phú tất cả đều không còn là vấn đề đường vũ lân đại hỉ thật tốt quá vậy vãn bối trở về mời vũ lão sư cùng bọn họ chạy tới đây long dạ nguyệt vẫy vẫy tay không vội ngươi theo ta tới đây nói xong nàng quay người hướng đi đến một cái phòng bên cạnh thánh linh đấu la nhã lị hướng hắn nhẹ gật đầu đường vũ lân đi theo quang ám đấu la đi vào gian phòng cửa phòng tự động đóng long dạ nguyệt mười phần trực tiếp mà hỏi nói một chút linh vực cảnh của ngươi là như thế nào đạt tới Đường Vũ Lân nói, "Là tại Huyết Thần Quân đoàn bên kia." Lập tức, hắn đem chính mình gặp gỡ tại Huyết Thần Quân đoàn đơn giản giảng thuật một lần, chỉ là không có nhắc đến sinh mệnh chi chủng. Dù sao, sinh mệnh chi chủng thật sự là quá nhạy cảm. Bí mật này tại trước khi sinh mệnh chi thụ chưa có lớn lên, vẫn phải bảo lưu lại thì vẫn tốt hơn. Nghe hắn kể lại, Long Dạ Nguyệt toát ra vẻ kinh ngạc. "Khó trách, khó trách." Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn Long Dạ Nguyệt, "Ngài ám chỉ cái gì?" Trên mặt Long Dạ Nguyệt lại nở một nụ cười khó trách ngày đó tăng hâm nói cho ta biết sẽ đem ngươi trở thành môn chủ đường môn đương đại ta nói hắn cùng tào đức chí là hai kẻ trộm gà như thế nào sẽ rộng rãi như vậy lại để ngươi đến điều động tất cả tài nguyên nguyên lai like là nhìn chúng ngươi là đối tượng được vị diện lựa chọn đường vũ lân sừng sốt một chút coi trọng vãn bối là do vị diện lựa chọn sao long dạ nguyệt nói xem ra ngươi vẫn không rõ vì vị diện lựa chọn là tình huống như thế nào bất kỳ một cái vị diện nào đều là cá nhân tồn tại độc lập ở thế gian cho dù thần giới cũng là một cái vị diện, vị diện có phân chia điểm cao thấp, vị diện ra đời sinh vật cao cấp có trí khôn, liền được gọi là vị diện cao cấp, mà có thể đồng thời thống trị cùng khống chế ba cái vị diện cao cấp trở lên hoặc là cấp độ cao hơn, liền có thể được gọi là thần giới. trong lòng đường vũ lân khẽ động, tập trung tinh thần nghe long dạ nguyệt giảng thuật, nguyên lão của sử lai khắc học viện thậm chí có thể nói là tiền bối dài nhất hồn sư giới hiện nay, quang ám đấu la đạt đến cấp độ cực hạn đấu la này đã không biết dài bao nhiêu thời gian. Không hề nghi ngờ, nàng đối với câu chuyện này là có lý giải cùng kinh nghiệm tuyệt đối là rất phong phú đấy. Nghe nàng giảng thuật một phen, đối với tương lai tu luyện cùng mục tiêu của mình là có tính ý nghĩa chủ đạo. Long Dạ Nguyệt nói tiếp, mà bất kỳ một cái vị diện nào tồn tại đều là kết quả phân liệt của năng lượng toàn bộ vũ trụ. Những thứ năng lượng phân liệt này sẽ xuất hiện đủ loại tình huống, có cái liền sẽ trực tiếp tiêu vong, có cái biến thành tĩnh mịch mà cuối cùng lại tiêu vong, cũng có một ít sẽ biến thành tinh cầu giống như đấu la tinh của chúng ta. Tại trong quá trình sự biến hóa này là dùng mấy trăm triệu năm để tính toán đấy. Mà khi có một ít vị diện cuối cùng bắt đầu ra đời ý thức chính mình, lúc đó nó có khả năng tấn thăng làm cao cấp vị diện. Đặc điểm lớn nhất của cao cấp vị diện là ta mới vừa nói. Chính là có được trí tuệ sinh mệnh, mà ở trong quá trình này, bản thân vị diện nhất định phải có trí khôn nhất định mới được. Quá trình này liền kêu là tiến hóa. Đấu La tinh của chúng ta chính là một cái vị diện như vậy, đang không ngừng trong quá trình tiến hóa. Ra đời hồn thú, ra đời con người chúng ta, một mực phát triển cho tới hôm nay. Mà vị diện chi chủ, trên thực tế chính là toàn bộ đấu la tinh. Ở bên trong vị diện đấu la tinh tại, xem như tồn tại cao giai nhất. Nó chẳng những ra đời sinh mệnh cùng trí tuệ, càng là sáng tạo ra pháp tắc thuộc về đấu la tinh. Cái kia chính là võ hồn. Con người chúng ta vốn có võ hồn, mà hồn thú thì vốn có lực lượng. Đều là bị vị diện pháp tắc ảnh hưởng mà tồn tại. Mà phần pháp tác này cũng nắm trong tay toàn bộ trí tuệ của tinh cầu, xúc tiến lấy tinh cầu phát triển. Dựa theo tình huống tiến hóa bình thường, con người sẽ tiếp tục tiến hóa. Khi tiến hóa tới trình độ nhất định sẽ thăng nhập thần giới. Dùng đội tình đấu là tinh, thậm chí không bài trừ tại sao vô số năm. Từ khi con người đấu là tinh thăng nhập vào thần giới, chính thức khống chế toàn bộ thần giới. Từ đó phản hồi lại đấu là tinh, để cho đấu là tinh hóa thành một bộ phận của thần giới. Đây là đấu là tinh vị diện lựa chọn phương hướng tiến hóa. Mà là, chẳng ai ngờ rằng, chính là ước chừng tại vạn năm trước lại xuất hiện biến cố. Thần giới không biết nguyên nhân gì đã biến mất. Có lẽ vị diện chi chủ biết rõ, đối với chúng ta lại cũng không rõ ràng cho lắm. Chẳng qua là sau khi biết rõ thần giới biến mất, ảnh hưởng đối với đấu là vị diện chúng ta cũng là cực lớn đấy. Nếu như người cẩn thận nghiên cứu qua lịch sử liền sẽ phát hiện. Con người tại gần một vạn năm qua, xuất hiện số lượng cực hạn đấu là so với trước kia nhiều lắm. Tuy rằng chưa chắc có thể cùng so với các anh tài xuất hiện lớp lớp ở niên đại khác, nhưng con người đúng là trở nên cường đại hơn thêm. Hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ cao, thậm chí đưa đến tài nguyên con người đã bắt đầu thiếu thốn. Mà tất cả cái này, có thể nói là cùng có quan hệ tới vị diện chi chủ. Chính là dưới tình huống lực lượng vị diện lặng yên thúc đẩy, con người mới có thể phát triển nhanh như vậy. Gần nhất là một nghìn năm nay, nương theo lấy phi hành hồn đạo khí, cơ giáp hoàn toàn thành thục. Con người đã bắt đầu đã có hướng phát triển ra vũ trụ phía ngoài đi tìm kiếm tinh cầu, để khác để tồn tại. Mà tất cả điều này đều là vị diện chi chủ ở sau lưng thúc đẩy. Đường Vũ Lân nghe Quang Ám Đấu La nói toàn thân đều có chút ngốc trệ. Những thứ thuyết pháp này đã hoàn toàn đứng ở một tầng khác. Thời điểm này, chính mình vẫn còn đang suy tư như thế nào để xây dựng lại sự lai khắc. Nhưng Quang Ám Đấu La miệng hạ lại suy nghĩ ở giữa vấn đề vị diện. Long Dạ Nguyệt tiếp tục nói đã mất đi thần giới, phương hướng tiến hóa của đấu là tình vị diện chúng ta tất nhiên là nhận lấy ảnh hưởng thật lớn, cho nên mới dẫn đến vị diện chi chủ làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng mà từ tình huống hiện tại đến xem lựa chọn của hắn rất có thể xuất hiện vấn đề, đó chính là tốc độ phát triển của con người chúng ta vượt ra khỏi phán đoán của hắn. Hôn đạo khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ cao, ảnh hưởng thật lớn tới toàn bộ sinh mệnh lực tinh cầu, thế cho nên hiện tại tài nguyên tinh cầu thiếu thốn, nhất là tài nguyên bên trên đấu la đại lục chúng ta đang thiếu thốn. Dưới loại tình huống này, tài nguyên bên trên đấu là đại lục đã hoàn toàn không cách nào so sánh với cùng trước kia, thậm chí tương lai có khả năng khô kiệt, hồn thú diệt tuyệt, sinh thái mất cân bằng. Nếu như khi tất cả trí tuệ sinh mệnh cuối cùng hướng đến hủy diệt, như vậy đấu là vị diện cũng muốn triệt để tiêu vong rồi. Cho nên, ở thời điểm này, vị diện chi chủ làm ra điều chỉnh. Tuy rằng chúng ta đều không rõ ràng lắm cụ thể điều chỉnh là cái gì, nhưng rất có thể liền rơi tại trên người thế hệ này của các ngươi. Xu thế phát triển hướng ra phía ngoài vũ trụ đã trở thành tất yếu. Cùng lúc đó, vị diện chi chủ hẳn là cũng muốn khống chế sinh thái nữa. Hoặc là, đi cướp đoạt càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn nữa sử dụng cho chính mình. Sử lai khắc học viện chúng ta ước chừng, tại 15 đời các chủ hải thần các trước kia, thậm chí đã từng lớn mật phòng đoán qua. thẩm uyên vị diện, sở dĩ có thể liên tiếp đến bên trên đấu la đại lục vị diện chúng ta. Rất có thể là chính là chi chủ đấu la vị diện chúng ta tận lực dẫn đến. Chính là vì muốn chúng ta tìm cơ hội, cướp đoạt năng lượng thâm uyên vị diện để bổ sung cho vị diện bản thân. Cái ngôn luận này đối với đường Vũ Lân, mà nói có thể nói là rung động như long trời lờ đất. Cái gì? Ngài là nói, thâm uyên vị diện vậy mà do vị diện chúng ta chủ động đưa tới hay sao? Long dạng nguyệt lắc đầu, nói. Đây chỉ là suy đoán. Cụ thể là như thế nào, chúng ta cũng không biết. Khả năng lớn hơn có thể là thâm uyên vị diện tìm tới chúng ta, chủ động muốn thôn vệ chúng ta. Dù sao, từ cấp độ vị diện chi chủ đến xem, thầm uyên vị diện càng mạnh hơn nữa. Nhưng từ góc độ toàn bộ vị diện đến xem, đấu là vị diện chúng ta lại mạnh mẽ hơn một ít so với bọn hắn. Đại náo đường Vũ Lân cấp tốc vận chuyển, tự hỏi Long Dạ Nguyệt mà nói. Ý của ngài là nói, thầm uyên vị diện chính là vị thánh quân, kia cường đại hơn so với vị diện chi chủ chúng ta. Nhưng từ toàn bộ vị diện đến xem, chúng ta lại muốn mạnh mẽ hơn một ít phải không? Long Dạ Nguyệt gật gật đầu. Có thể hiểu là như vậy. Từ góc độ phân liệt năng lượng vũ trụ đến xem, thầm uyên vị diện càng mạnh hơn nữa. Bởi vì thầm uyên vị diện tại đã phân liệt ra, đồng thời hầu như liền đã ra đời ý thức chính mình. Bên trên cái cấp độ này, mạnh hơn nhiều so với đấu là vị diện chúng ta. Trực tiếp sản sinh ra chỉ huy, bắt đầu không dứt thông qua thôn phệ để đạt được càng nhiều năng lượng hơn nữa. Để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn, mới từng bước một đi đến hiện tại. Mà ở trong quá trình này, không thể nghi ngờ dùng năng lượng hình thái để tồn tại là hiệu quả tốt nhất. Có lợi nhất cho nó phát triển mạnh. Nhưng mà, ở trong quá trình này, cũng có một ít tệ nạn tồn tại. Đầu tiên vấn đề ngay tại chỗ, phương thức phát triển loại này của thâm uyên vị diện. Không có trăm triệu năm lắng động mà đến bản thể. Mà đấu là tinh chúng ta là một tinh cầu chân thật. Vì sao sau khi thâm uyên sinh vật tử vong, năng lượng lại có thể biến trở về trở về tới bên trong thâm uyên vị diện. Một lần nữa sản sinh ra sức chiến đấu mới. Cũng là bởi vì, bản thân thâm uyên vị diện cũng không phải là một cái tinh cầu chính thức. Toàn bộ vị diện đều là một cái thể năng lượng cực lớn, từng chủng tộc thâm uyên đều là thông qua ý thức chi chủ thâm uyên vị diện mà sinh ra. Nó đem năng lượng chính mình chia ra vô số bộ phận, sản sinh ra những năng lượng trí tuệ sinh mệnh này. Sau đó, khiến chúng nó tự động phát triển, từ cấp độ bên trên sinh mệnh, thâm uyên vị diện càng mạnh hơn nữa, nhưng bởi vì nguyên nhân không có thực chất, lúc nó đến điểm giới hạn cũng rất khó thăng hoa. Nói lại đơn giản một điểm, như thâm uyên vị diện loại này là dễ dàng trực tiếp trở thành thần giới đấy. Mà đấu là tinh chúng ta là loại tinh cầu thật thể. Cũng chỉ thông qua các loại thủ đoạn phức tạp dựa sát vào thần giới. Cái này là tranh lệch giữa cả hai. Nhưng mà, đấu là vị diện chúng ta cũng có được ưu thế thuộc về của mình. Những ưu thế này là thâm uyên vị diện không có đấy. Cái kia chính là thực thể hóa. Vị diện thực thể hóa so với năng lượng vị diện là vững chắc hơn. Rất nhiều tai họa trong vũ trụ có thể tác dụng tại trên năng lượng vị diện. Nhưng thật thể vị diện lại có thể miễn dịch. Cấp độ chúng ta tuy rằng không cao bằng thâm uyên vị diện. Nhưng từ trình độ an toàn mà nói lại muốn cao hơn nhiều, vị diện chi chủ chúng ta không có hữu hình giống như thâm uyên vị diện, nhưng trụ cột của nó lại càng thêm vững chắc. Cho nên, vô luận là thâm uyên vị diện muốn thôn vệ chúng ta, hay là chúng ta muốn thôn phệ bọn hắn, đều rất khó khăn. Đồng thời, vị diện chúng ta còn có một ưu thế lớn nhất mà thâm uyên vị diện không có. Đó chính là thật thể vị diện ra đời thể sinh mệnh đều là tồn tại độc lập. Tuy rằng bị vị diện trật tự ảnh hưởng, nhưng có khả năng siêu thoát. Đây cũng là vì cái gì trước kia hồn sư có thể tu luyện thành thần, thăng nhập vào thần giới. Nhưng tại thầm uyên vị diện, nếu muốn siêu thoát khỏi phạm vi khống chế của thầm uyên thánh quân, lại hầu như là không thể làm được đấy. Bởi vì chỗ đó từng cái thể sinh mệnh, đều tương đương với một bộ phận của thầm uyên thánh quân. Nói đến đây, Long Dạ Nguyệt dừng lại một chút, để cho đường Vũ Lân suy tư trong chốc lát, sau đó mới tiếp tục nói. Nói nhiều như vậy, chính là vì để ngươi hiểu được khác nhau giữa các vị diện, cùng ý nghĩa tồn tại và mục tiêu của vị diện Thành tựu của ngươi được đấu là vị diện chọn chúng, ngươi tất nhiên sẽ phải chịu sát ý cực độ của thâm uyên vị diện. Ngươi sở dĩ có thể được chọn chúng, cũng là bởi vì ngươi có lấy tiềm lực hủy diệt thâm uyên vị diện, cho nên ngươi mới có thể bị thâm uyên thánh quân không tiếc một cái giá lớn trực tiếp công kích. Hơn nữa, rất có thể cái này không phải là duy nhất một lần. Thâm uyên vị diện sẽ không tiếc một cái giá lớn hủy diệt ngươi. Đường Vũ Lân nhịn không được nói. Nếu như vãn bối có tiềm lực hủy diệt thâm uyên vị diện, nhưng bọn hắn sẽ không chạy đi sao? Không lâu sau có thể ngăn ra liên hệ cùng vị diện chúng ta. Ta cuối cùng không thể vượt qua vị diện để đuổi theo bọn hắn. Long Dạ Nguyệt lắc đầu. Người nghĩ rất đơn giản. Hai cái vị diện liên tiếp đâu dễ dàng ngăn ra như vậy. Tính là hiện tại thầm uyên vị diện muốn chủ động ngăn ra, nhưng đấu là vị diện chúng ta đều chưa hẳn nguyện ý. Hơn nữa, vị diện chi chủ chúng ta tất nhiên đã có tọa độ của thầm uyên vị diện. Nếu như người thực sự đến đó để có thể hủy diệt thầm uyên vị diện. Ta tin tưởng, vị diện chi chủ nhất định sẽ có biện pháp để ngươi đặt chân tới thâm uyên đấy. Ngay cả ta đều hiểu được đạo lý này. Ngươi suy nghĩ một chút đi, thâm uyên thánh quân sẽ không rõ chuyện đó sao? Cho nên, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Khóe miệng đường vũ lân toát ra một đụ cười khổ. Lúc trước tại thâm uyên thông đạo, thông qua huyết thần đại trận hắn còn có thể mượn chi lực vị diện. Hơn nữa lúc ấy cổ Nguyệt Na xuất hiện, phát động long thần biến mới miễn cưỡng ngăn lại thâm uyên thánh quân cách không ra tay. Nếu như tương lai thầm uyên thánh quân lần nữa công kích chính mình, lấy cái gì để chống cự lại đây? Đây không phải là vấn đề có nắm chắc hay không. Vấn đề trọng yếu là ở chỗ, hắn căn bản cũng không biết rõ thầm uyên thánh quân sẽ ra tay tại lúc nào. Long Dạ Nguyệt nói. Người cũng không cần phiền muộn, vừa rồi mới nói đều là không tốt. Nhưng nếu như người được vị diện chi chủ lựa chọn, người cũng chắc chắn sẽ là được trời ưu ái. Vị diện chi chủ lựa chọn ngươi, như vậy liền sẽ tận hết sức lực bồi dưỡng ngươi. Để ngươi sớm hơn trở thành người có thể đối kháng lại thâm uyên vị diện. Tựa như chúng ta suy đoán, tiền bối của đường môn, cùng sự lai khác là thiên thủ đấu là đường tam cùng linh băng đấu là hoắc vũ hạo. Rất có thể bọn họ đều là người vị diện chi chủ chọn, ngươi cũng là như thế. Tu luyện của ngươi sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Đồng thời, quan trọng nhất là số mệnh ngươi sẽ trở nên rất tốt, ngộ tính cao hơn. Thậm chí sẽ được vị diện chi chủ che trở dưới trình độ nhất định. Thời điểm thâm uyên vị diện muốn hủy diệt ngươi, vị diện chi chủ cũng nhất định sẽ tận khả năng nhắc nhở cùng trợ giúp cho ngươi. Cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Việc ngươi cần làm đấy chính là nhanh nhẹn phát triển. Tận khả năng sớm ngày phát triển đến độ đủ để tự bảo vệ mình. Ngươi suy nghĩ một chút xem, vì cái gì ngươi có thể tại dưới cơ duyên xào hợp đột phá linh vực cảnh. Vì cái gì ngươi có thể được sinh mệnh chi chủng quyến luyến. Cái này đều có quan hệ cùng đối tượng mà vị diện chi chủ lựa chọn Nghe Long Dạ Nguyệt nói, trong lòng đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Mình là đối tượng vị diện chi chủ lựa chọn sao? Chính mình tăng lên, cùng có quan hệ tới vị diện sao? Nếu là lúc trước, hắn thật không có loại cảm giác này. Có thể từ khi đột phá thất hoàn hồn thánh, loại cảm giác này thật sự xuất hiện. Một điểm có thể cảm thụ trực quan, chính là tại lúc sinh mệnh chi trùng gieo xuống đáy hải thần hồ. Sau đó, phản hồi trực tiếp đối với sinh mệnh hắn, ra cố lại bảy đạo Kim Long Vương phong ấn. Giống như là bản thân sinh mệnh chi chủng biết rõ hắn cần gì. Sinh mệnh chi chủng tự ý nào đó bên trên mà nói, hẳn là xem như một bộ phận của vị diện chi chủ. Huống chi, tại sau khi đột phá thất hoàn, tu vi của mình có thể nói là tiến triển cực nhanh. Càng là tại chỗ sư bá đã nhận được kim thủy tương hàm. Đúng vậy, vận khí của mình tự hồ là thay đổi tốt hơn. Tốc độ tu luyện cũng trở nên càng thêm may mắn. Ngay cả bản thể tông tiên thiên mật pháp tự hồ cũng có thể thuận lợi đột phá. Những thứ này, đều là chỗ tốt khi bị vị diện chọn chúng sao. Long Dạ Nguyệt nói, ngươi hẳn là cũng nghĩ đến một ít chứ. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì đường môn, quyết định để ngươi trở thành môn chủ đường môn. Đường Vũ Lân nói, miện hạ, vãn bối, vãn bối đã đáp ứng. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Long Dạ Nguyệt nói, đáp ứng được là tốt. Ta đã nói với ngươi những thứ này, cũng không phải muốn nói cho ngươi là đường môn muốn lợi dụng ngươi. Mà là muốn nói cho ngươi, ta cùng ý của bọn hắn giống nhau. Từ giờ trở đi, ngươi không chỉ là lĩnh tụ của đường môn, đồng thời cũng là một đời lĩnh tụ mới của Sử Lai Khắc Học Viện. Chúng ta đều muốn tận hết sức lực ủng hộ ngươi. Sao? Đường Vũ Lân nhìn vị phong hào đấu la giả nua trước mặt này. Trong lúc nhất thời đầu óc có chút vận chuyển không quá thuận lợi. Long Dạ Nguyệt nở nụ cười. Thời khắc vĩ đại, tất nhiên phải cần lĩnh tụ vĩ đại dẫn đầu. Ta đã già, chẳng lẽ ngươi còn trông chờ một lão, nhân tuổi đã vượt qua 200 tuổi để làm những thứ này sao? Có lẽ ta có thể mang đến một ít thắng lợi, nhưng ta không cách nào mang đến hy vọng cho tương lai của sự lai khắc. Nhưng, ngươi thì có thể. Trong lòng đường Vũ Lân có điểm loạn. Hôm nay tới đường Môn, Thoáng một phát bị trùng kích với hắn mà nói quả thực là có chút lớn. Chúng ta đều muốn phụ tá ngươi tiến lên. Ta cho ngươi biết những thứ này, còn có mục đích khác. Chính là vì muốn cho ngươi hiểu được, con đường tiếp theo ngươi phải đi, nhất định phải cùng với nhu cầu của bản thân vị diện. Như vậy mới có thể càng thêm trôi chảy. Bằng không mà nói, tính là ngươi là bị vị diện chọn chúng, cũng có khả năng cuối cùng sẽ bị vứt bỏ. Vâng. Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng. Tốt rồi, trở về đi, đem Vũ Trường không và bọn hắn đều dẫn đến đây. Lúc đường Vũ Lân rời đi, toàn thân còn có chút ngất ngây đấy. Tuy rằng cái này cũng không ảnh hưởng đến hắn lẩn tránh các loại máy dò xét bên ngoài. Dùng thân phận người thường rời xa chỗ này, lại biến mất tại bên trong tầm mắt theo dõi. Nhưng mà, cả người hắn vẫn có loại như đang ở trong mộng cảm giác. Ngắn ngủn mấy giờ thời gian, chính mình vậy mà đã đã trở thành môn chủ đường môn, lĩnh tụ mới của Sử Lai Khắc Học Viện. Mặc dù từ biểu hiện hai đại tổ chức này nhìn ra, cùng thời kỳ đỉnh phong còn không thể so bằng. Thế nhưng là, mình bây giờ mới 21 tuổi mà thôi. Tại trong lịch sử, một người kiêm hai chức đều không có. Cho dù là tổ tiên đường môn đường Tam, hay người sáng lập chuyến linh tháp linh băng đấu La hoắc Vũ Hạo. Hai vị này cuối cùng đã thành thần, cũng không thể làm được điểm này. Mà chính mình tại trong thời gian một ngày vậy mà làm được điều này. Đây là không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật lại chính là bày ra ở trước mặt. Lần nữa đi vào chỗ tránh nạn Hải Thần Hồ, tìm được Vũ Trường Không, đem tin tức quang ám đấu la cùng các đệ tử nội viện vẫn còn nói cho hắn biết. Vũ Trường Không cũng đồng dạng là kinh hỉ, nhưng tại sau khi cẩn thận suy nghĩ, cũng không có mang theo hơn 200 học viên cùng Đường Vũ Lân đi đến đường môn, mà là lẻ loi một mình cùng Đường Vũ Lân trở lại bên trong đường môn. Sau khi Vũ Trường Không cung kính hướng Long Dạ Nguyệt Hành lễ, đi thẳng vào vấn đề nói. Long lão Ta cảm thấy bây giờ còn không phải lúc để cho mọi người đoàn tụ ở một chỗ. Long Dạ Nguyệt nói. Lý do tại sao? Vũ Trường không nói. Ngày trước đó lo lắng là rất đúng. Hơn 200 tên học viện này tuy rằng chịu đại ân của học viện, tương lai đều nguyện ý vì học viện trả giá tất cả. Nhưng bọn hắn dù sao tuổi còn rất trẻ, trải qua sóng do quá ít. Cho nên, ta cảm thấy bọn hắn còn cần tiến thêm một bước. Sau khi bọn hắn tăng lên cùng rèn luyện thêm, mới có thể trở thành lực lượng trung kiên tương lai của học viện. Bởi vậy, Vũ Lân đưa ra ý tưởng rèn luyện, ta cho rằng là rất đúng đắn. Chỉ có sau khi thông qua khảo nghiệm ma quỷ đảo, bọn hắn mới có thể cũng coi là thành thục, mới có tư cách biết rõ bí mật nơi đây. Long Dạ Nguyệt suy nghĩ một chút nói, cũng có đạo lý, vậy cứ theo như lời ngươi nói đi. Chia làm hai bên cũng có thể bớt mạo hiểm hơn, vạn nhất có biến hóa, ít nhất còn có hy vọng, tại lúc Vũ Trường không bái kiến Long Dạ Nguyệt. Đồng thời, đường Vũ Lân cũng ở đây nói chuyện phiếm cùng Đại sư Huynh Lam Mộc Tử. Từ miệng của Lam Mộc Tử, hắn mới biết được lúc trước các học viên nội viện là làm sao sống được. Chư vị túc lão hải thần các, tại thời điểm quả thí thần đến, đã đem hết toàn lực chống cự. Đã mang đến cho bọn hắn cơ hội sống sót. Giống như là đệ tử ngoại viện, các vị trưởng lão hải thần các đã đem cơ hội sống đưa cho bọn hắn. Nội viện không có chỗ tránh nạn, nhưng có một cái bán vị diện truyền tống trận kỳ dị. Kịp thời phát động, đám đông được truyền tống mà rời đi. Mà quang ám đấu la thì là bị nổ tung ở bên ngoài, bằng vào tu vi bản thân, cưỡng ép ngăn cản được dư âm nổ mạnh, bị thương chạy xa. Nhớ lại tất cả lúc trước, tất cả mọi người là chịu không nổi thổn thức. Đúng lúc này, Long Dạ Nguyệt cùng vũ trường không đi ra. Miệng nàng mấp máy, hướng ở một bên đại sảnh, đang tại chỉ điểm vị Thánh Linh đấu la nói vài câu gì đó. Thánh Linh đấu la nhã lệ liền đi tới bên người nàng. Nhìn thấy Long Dạ Nguyệt đã đến, các vị đệ từ nội viện vội vàng đến bên người. Cung Kính đứng cách đó không xa ở trước người của nàng. Long Dạ Nguyệt trầm giọng nói, "Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Sử Lai Khắc học viện bắt đầu xây dựng lại. Vũ Trường Không là viện trưởng ngoại viện, ta là viện trưởng nội viện. Nhã Lệ là phó các chủ, hai thân cát, Đường Vũ Lân, Vũ Trường Không, Lam Mộc Tử, Đường Âm Mộng, cùng với sáu người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái là trưởng lão hải thân cát." Nghe Long Dạ Nguyệt mà nói, vẻ mặt của mọi người không hẹn mà cùng đều trở nên kích động đứng lên. Tất cả dùng sức nắm chặt nắm đấm của mình. Vâng, thưa các chủ. Mọi người cùng kêu lên nói ra. Không. Long Dạ Nguyệt lại khoát tay áo. Ta như cũ là phó các chủ. Vị trí các chủ của hải thần các từ hôm nay trở đi, do chi thủ sử lai khắp thất quái, đường Vũ Lân kế thừa. Lời này vừa nói ra, trừ đường Vũ Lân đã biết rõ ra. Những người khác đều là chấn động. Ngay cả trong mắt Vũ Trường không đều toát ra vẻ khiếp sợ. Đường Vũ Lân trở thành các chủ hải thần các sao? Hắn mới 21 tuổi mà thôi. Coi như là vì tương lai càng có hy vọng. Nhưng từ tư lịch cùng với các phương diện năng lực khác, vô luận là Vũ Trường không hay là La Mộc Tử, tựa hồ cũng thích hợp hơn so với hắn. Các bạn đang nghe truyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Hương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Trong lúc nhất thời, ánh mắt các vị đệ tử nội viện nhìn đường Vũ Lân đều có chút thay đổi. Mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời còn có chút khó hiểu tính là hắn là chi thủ sử lai khắc thất quái đương đại, nhưng điều này cũng quá trẻ tuổi đi. thế nhưng là uy áp của long Dạ nguyệt quá nặng, lời nói của nàng đâu có người dám phản bác lại. nhã lụy chậm rãi đi đến trước mặt đường vũ lân, hào quang trong tay lóe lên, một thanh trường thương lóe ra hào quang trái đỏ rực, trường thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. thình linh chính là vật lúc trước kình thiên đấu la vân minh tại trước khi chết, đã dùng tinh khí thần bản thân hòa nhập vào bên trong võ hồn, lưu lại chui kình thiên thần thương này. Vũ Lân, đây là vân minh lưu lại đấy. Ngươi cũng dùng thương, hôm nay ta đem nó giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể kế thừa di trí của hắn, để cho sự lai khắc tái hiện huy hoàng. Nhìn chui trường thương này trong tay thánh linh đấu la. Trong lúc nhất thời, trong lòng đường Vũ Lân nổi lên ngũ vị tạp trần. Toàn thân kinh thiên thần thương tản ra hào quang trái đỏ rực. Thân thương dường như trong sáng vô cùng. Nó cũng không phải hai đầu đều là bén nhọn như hoàng kim long thương. Cái này chỉ có một mũi thương, nhưng mũi thương lại đặc biệt dài hầu như chiếm cứ tiếp cận một phần ba chiều dài của kình thiên thần thương bên trên quang diễm sắc bén phun ra nuốt vào tại phía dưới mũi thương liên tiếp là báng thương có hai cái cổ chữ kình thiên minh khắc ở trên báng thương dùng tinh thần lực đường vũ lân để cảm giác hắn cảm nhận được đấy là một cỗ thương ý ngập trời vô cùng vô tận không chuẩn xác mà nói hẳn là thương chi thần tùy ý cảnh thời điểm trước đó lần đầu tiên nhìn thấy kình thiên thần thương thương pháp của đường vũ lân còn chưa có nhập môn nên cảm thụ không sâu khắc Mà giờ khắc này, cho dù chẳng qua là nhìn qua chui thần thương này, hắn cảm giác đều hoàn toàn khác trước. Miện hạ, âm thanh đường vũ lân thoáng có chút run rẩy, Trên mặt nhã lị toát ra một tia mỉm cười ôn hòa. Tuy rằng nàng trong đôi mắt sớm đã đã không có thần thái. Nhưng tại giờ khắc này, nụ cười của nàng như cũ là ôn nhu như vậy. Gọi ta là sư mẫu nha. Kinh thiên thần thương truyền thừa của hắn, coi như là ta thấy hắn thu ngươi làm đồ đệ. Truyền thừa của hắn đều ở trong thương. Nhã lị đem kình thiên thần thương nâng đưa đến trước mặt đường Vũ Lân. Hai tay đường Vũ Lân cầm ở báng thương. Trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hai đầu gối quỳ dạp xuống đất cầm trong tay kình thiên thần thương giơ lên cao. Vũ Lân, bái kiến sử mẫu, vừa nói, hắn liền như vậy nâng kình thiên thần thương, hướng nhã lị dập đầu lại ba cái. Trong mắt nhã lị sớm đã không có nước mắt, có chẳng qua là vui mừng. Ta nhất định nỗ lực nhìn cái ngày đó đến. Lúc sử lai khắc xây dựng lại, một khắc này, ta tin tưởng ngươi cũng nhất định có thể làm cho ta nhìn thấy, quang huy của hắn lúc trước từ trên người của ngươi. Cả đời này của vân minh, thời khắc thống khổ nhất chính là tại một khắc học viện bị hủy này. Nhưng ta cho tới bây giờ đều không cho rằng hắn là một vị các chủ thất bại. Ta vĩnh viễn là kiêu ngạo với hắn. Ngươi không được phụ kình thiên thương. Hy vọng hắn có thể giúp ngươi làm ngọc trụ kình thiên, một lần nữa chống đỡ sử lai khắc. Vâng sư mẫu, ta nhất định sẽ tận khả năng mà ta có, không phụ lòng lão sư kinh thiên thần thương. Vân Minh đã từng là lão sư Na Nhi. Từ bắt đầu một khắp này, hắn cũng là lão sư của đường Vũ Lân rồi. Đường Vũ Lân một lần nữa ở bên người, cầm trong tay kinh thiên thần thương. Là một tử mặt mỉm cười đi vào trước mặt hắn, chủ động nói. Bái kiến các chủ. Các đệ tử nội viện khác cũng mới như người ở trong mộng mới tỉnh lại. Đồng thời hướng đường Vũ Lân kho mình hành lễ. Bái kiến các chủ. Đúng vậy, từ một khắp đường Vũ Lân tiếp nhận thần thương này, hắn cũng đã là các chủ hải thần các đương đại của Sử Lai Khắc học viện, đại biểu cho lĩnh tụ chính thức của Sử Lai Khắc. Long dạng nguyệt mỉm cười, hướng đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Từ giờ trở đi, ngươi đã danh chính ngôn thuận. Ta cũng có một vật cho ngươi. Vừa nói, nàng đi vào trước mặt đường Vũ Lân, vươn tay, đưa tới trước mặt hắn. Cái kia là một khối tinh thể hình thoi toàn thân trong sáng. Nó hiện ra là màu lam, óng ánh sáng long lanh. Bên trong phẳng phất có sóng nước nhộn nhạo, cái này là ánh mắt đường Vũ Lân, cơ hồ là chớp mắt đã bị cái hình thoi thủy tinh màu lam hấp dẫn rồi. Tại bên trong cái thủy tinh kia, phẳng phất có được lực hấp dẫn khổng lồ. Tầm mắt của hắn vừa mới ngưng tụ, lập tức cảm giác được chính mình ban đầu, có thể cảm nhận được toàn bộ chung quanh thế giới tinh thần lực. Chớp mắt đã bị trong cái thủy tinh hấp dẫn. Trong khoảnh khắc toàn bộ dung nhập vào bên trong thủy tinh hình thoi kia, tất cả chung quanh đều trở nên an tĩnh lại. Đường Vũ Lân giật mình phát hiện, chính mình giống như tiến vào một cái thế giới úy lam sắc. Cái úy lam sắc này vô biên vô hạn. Hiện lên một mảnh con cá màu lam óng ánh từ bên cạnh hắn bơi qua. Toàn bộ bên trong thế giới úy lam sắc dường như tràn ngập sinh mệnh lực vô tận. Loại cảm giác này quả thực là quá mỹ diệu. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân chính mình đều đắm chìm, trong cái khí tức nùng đậm sinh mệnh kia. Không nói ra được khoan khoái dễ chịu. Quá trình này tự hồ qua thật lâu, hoặc như là chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Lúc đường Vũ Lân hoảng hốt một cái, thời điểm một lần nữa trở lại thế giới thật sự, như cũ là ngơ ngắt nhìn chăm chú lên vật trong tay quang ám đấu la long dạng nguyệt. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn nhìn những người khác, tự hồ mọi người đều không có cảm giác giống hắn. Mỗi người cũng chỉ là kỳ lạ cái thủy tinh hình thoi huyễn lệ này mà thôi. Nó tên hãn hải càn khôn, một mực là chi bảo chấn áp tại bên trong hải thần các, cũng là chi bảo tạo chấn học viện. Nói đến lai lịch của nó, đã rất lâu, phải ngược dòng tìm hiểu đến hai vạn năm trước Môn chủ đường môn đời thứ nhất cũng là nhân vật linh hồn Sử Lai Khắc Thất Quái, đời thứ nhất của Sử Lai Khắc Học viện, nằm trên người thiên thủ đấu là Đường Tam. Hiện tại đã không cách nào khảo chứng lúc trước Đường Tam tổ tiên là như thế nào đạt được cái này. Chẳng qua là biết rõ, cái Hãn Hải Càn Khôn này trước khi tiên tổ thành thần, nó đã có địa vị hết sức quan trọng. Tại học viện chúng ta, chỉ có tu vi đạt đến cực hạn đấu la, hơn nữa trải qua đầy đủ khảo nghiệm, mới có tư cách để nhận thức ảo diệu của nó. Từ đó tìm kiếm một tia đi tới thần giới. Cái hãn hải càn khôn, này là thủy tinh bình thường mà chấn áp tại bên trong hải thần các. Ngày đó tại thời điểm đại nạn tiến đến, các chủ đem nó giao cho trong tay của ta. Nhưng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Luận về tuổi, ta trở thành người đầu tiên chấn thủ sử lai khắc. Nhưng lúc ấy hắn nói, trở thành các chủ, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Cho nên, lão hủ ta đến nay vẫn còn sống. Hôm nay, ta đem cái hãn hải càn khôn thủy tinh này thay thế hắn truyền cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể hoàn thành di trí của hắn cũng như các thời kỳ các chủ của Hải Thần các trước đây vậy. Hãy thủ hộ lấy từng cọng cây ngọn cỏ Sử Lai Khắc, thủ hộ lấy quang huy vinh quang vạn năm đến nay của Sử Lai Khắc. Vâng. Đường Vũ Lân trân trọng đem cái Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh tiếp xuống, trong đôi mắt tràn đầy trịnh trọng. Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh vào tay lạnh buốt, nhưng lại có một loại cảm nhận mềm mại. Nó tựa hồ không phải thật thể, càng giống là một khối quả đông lạnh, nắm trong tay, mười phần kỳ dị. Long Dạ Nguyệt trầm giọng nói, tiếp theo liền giữ nguyên kế hoạch tiến hành Ngươi tự mình đưa nhóm học viên đầu tiên tiến về Ma Quỷ Đạo. Người chọn lựa danh sách chúng ta đã vừa mới quyết định. Vũ Lân, 3 tháng này, ngươi cũng là không nên đi đâu, liền lưu tại bên trong đường môn tĩnh tu. 3 tháng sau, tiến về hai nước Tinh La và Đấu Linh. Vâng." Đường Vũ Lân gật đầu đáp ứng. Long Dạ Nguyệt lại đột nhiên sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói: "Vũ Lân, ngươi bây giờ đã là các chủ hải thần các của Sử Lai Khắc Học viện, là lĩnh tụ chính thức của học viện, càng là môn chủ đường môn đương đại, phải chú ý thân phận của ngươi." Tại bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi nào, ngươi phải đại biểu đều cho đường môn cùng sử lai khắc học viện. Vô luận là đối mặt với ta, hay là đối với tăng hâm hoặc là Tào đức trí, cũng không thể biểu hiện ra thái độ trước kia. Đường môn cùng sử lai khắc học viện cần chính là ngươi có được khí chàng lĩnh tụ, mà không phải trở thành một gã học viên hoặc là một gã môn chủ đường môn khiêm tốn. Đường vũ lân ngần người, cười khổ gật gật đầu. Thẳng thắn mà nói, hai cái thân phận này với hắn mà nói đều có chút đột nhiên xuất hiện. Thế cho nên đến bây giờ hắn cũng còn có chút không thích ứng. Long Dạ Nguyệt thu hồi ánh mắt. "Tốt, vậy kế tiếp liền theo kế hoạch làm việc. Sự vụ cụ thể vẫn như trước do hội nghị Hải Thần các quyết định, trừ rồi Đường Vũ Lân ra, mọi người của Sử Lai Khắc Học viện đồng thời hướng Long Dạ Nguyệt kho mình hành lễ. Đường Vũ Lân được an bài tại trong một gian tĩnh thất đơn độc. Thân phận của hắn bây giờ đã hoàn toàn khác, gian phòng cũng tự nhiên là tốt nhất nơi đây. Gian phòng gần 200m2, có thư phòng chuyên môn, phòng tắm, phòng tu luyện. Thậm chí còn có một phòng chuyên môn để rèn. Mọi thứ đầy đủ cần thiết. Đường Vũ Lân trở lại phòng, trực tiếp đã đến tĩnh thất. Lúc hắn khoanh chân ngồi xuống, vẫn như trước có loại cảm giác như trong mộng cảnh. Chính mình cũng đã đã trở thành môn chủ của đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện sao. Thân phận như vậy, thậm chí có thể nói là đệ nhất nhân của lịch sử. Cho dù là trong đường môn có hai vị rất truyền kỳ là, thiên thủ đấu là đường tam cùng với linh băng đấu là hoặc vũ hạo, đều không có đạt đến trình độ như vậy. Hắn dù sao mới chỉ có hai mươi mấy tuổi. Nếu như nói trong lòng có một điểm tự hào đều cũng không có, nhiều hơn là ý thức trách nhiệm mãnh liệt. Ban đầu hắn còn cảm thấy, quang ám đấu la long dạ nguyệt vẫn còn, đầu vai trách nhiệm của chính mình cũng có thể nhẹ một chút, còn có vũ lão sư nữa. Bọn họ có thể gánh chịu gánh nặng xây dựng lại sử lai khác học viện. Có thể bây giờ nhìn lại, phần trách nhiệm trầm trọng nhất vẫn như trước là trên người mình. Cái này cố nhiên là bởi vì long lão cùng vũ lão sư đều rất coi trọng chính mình. Nhưng đồng thời cũng có nghĩa là, chính mình sắp sửa phải gánh chịu thêm nữa. Nhưng mà, cùng so với trước kia, tâm tình của hắn vẫn là khác trước thật lớn. Ít nhất, hiện tại chính mình không còn cô đơn nữa. Sử lai khắc học viện cuối cùng không có bị hoàn toàn hủy diệt Có nhiều học viên nội ngoại viện ưu tú như vậy, trụ cột sử lai khắc học viện vẫn còn. Tương lai không lâu, lúc bọn hắn hoàn toàn lớn lên, tất nhiên sẽ để cho sử lai khắc có được nội tình lúc trước. Có lẽ quá trình này sẽ dài một ít, nhưng truyền thừa sử lai khắc sẽ không có gãy, hải thần các vẫn còn. Nghĩ tới đây, đường Vũ Lân liền không khỏi có chút thích động thậm chí có loại cảm giác muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Thời điểm lúc trước hắn bắt đầu tiến về huyết thần quân đoàn, tâm tình của hắn một mực là rất trầm thấp, thậm chí là hậm hực đấy. Học viện bị hủy, nhà không có, hắn làm sao có thể không hậm hực cơ chứ? Làm sao có thể không thống khổ? Hiện tại hắn rút cuộc thấy được ánh dạng đông, ít nhất tất cả đều ở phương hướng phát triển tốt. Có nội tình đường môn, có hạt giống sử lai khắc lưu lại, tất cả đều có khả năng. Hắn thậm chí nghĩ đến thêm nữa. Xây dựng lại sử lai like khắc cũng không phải mục đích cuối cùng nhất. Dù sao, đại lục vẫn là trong khống chế của chính phủ liên bang đấy. Tương lai, nếu muốn sử lai like khắc một lần nữa sừng sững, không chỉ là phải xây dựng lại sử lai like khắc, càng là phải lấy được sự ủng hộ của toàn bộ liên bang. Mình và đồng bạn tương lai phải đối mặt với địch nhân nhiều vô cùng. Đứng mũi chịu sao đúng là thánh linh giáo, sau đó thậm chí còn có thế lực sau lưng ủng hộ phái chủ chiến. Trong đó khó đối phó nhất khả năng chính là truyền linh tháp. Uy hiếp của bọn hắn thậm chí càng lớn hơn so với thánh linh giáo. Trừ cái đó ra, còn có không biết có bao nhiêu thế lực ẩn giấu ở trong bóng tối. Cho nên, đa tình đấu la, bọn hắn mới nghĩ ra kế hoạch muốn liên hợp với hai đại đế quốc đấu linh, và tinh la. Ngăn chặn trận chiến tranh này. Nghĩ tới đây, đừng vũ lân, trong lòng không khỏi hiện ra một bộ cảnh tượng làm hắn có chút kinh hồn bạt vía. Chính là thánh quân lúc trước hắn đã đối mặt. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được thâm uyên thánh quân đối với hắn sát ý ngập trời. Hiện tại, thầm uyên triều tịch bị đánh lui, phong ấn cũng một lần nữa trở nên vững chắc. Thế nhưng là, cái này thật sự có thể ngăn cản thầm uyên vị diện tiếp theo tiến công sao? Đường Vũ Lân không biết, thậm chí không ai có thể nói rõ ràng được. Nhưng nếu như thầm uyên vị diện không tiếc tất cả, nói không chừng tùy thời cũng có thể xuất hiện thầm uyên triều tịch lần nữa. Cho nên, thầm uyên vị diện cũng là đại địch chính mình sắp sửa đối mặt. Trở thành đối tượng bị vị diện chọn chúng, chính mình đồng dạng là đứng mũi chịu xào, phải gánh chịu áp lực lớn nhất. Thậm chí, Thâm Uyên vị diện mới có thể là đại địch lớn nhất mà mình sắp sửa gặp phải. Cho nên, tăng lên bản thân mới là chuyện trọng yếu nhất. Gần nhất 3 tháng này, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được tu vi chính mình tăng lên tốc độ thật là nhanh. Tại trong quá trình 3 tháng đầu bế quan, tháng thứ nhất là quan trọng nhất nhất đối với hắn, chính là đem tất cả thu hoạch của chính mình tại Huyết Thần quân đoàn, tu luyện làm theo như ý, nhất là trận chiến ấy cùng Thâm Uyên Thánh quân, cảm thụ hoàn toàn thông qua tinh thần lực, càng ngũ thuận lợi dung nhập vào bên trong năng lực chính mình. Sau đó chính là toàn lực tu luyện. Hắn có thể chiến thắng một trận chiến cùng vũ trường không quyết không phải là may mắn. Đây là lắng động, đồng thời cũng là thực lực chân chính mà hắn bày ra. 73 cấp, hiện tại hồn lực hắn đã 73 cấp. Ngắn nguồn 3 thắng tăng lên 2 cấp. Cái này tại tu vi thất hoàn trở lên, đơn giản có thể dùng từ không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Hơn nữa đường vũ lân còn có thể rõ ràng cảm giác được, tốc độ tu luyện của mình vẫn còn tiến thêm một bước ở bên trong. Dựa theo tình huống này, tối đa thêm một năm nữa, hắn liền có tin tưởng đặt đến bát hoàn hồn đấu la. Tối đa ba năm, phong hào đấu la cũng không là vấn đề. Mà khi đó, hắn cũng mới 24 tuổi mà thôi. 24 tuổi phong hào đấu la, cho dù là trong lịch sử sử lai khác học viện, cũng sẽ là rất rất hiếm thấy. Đường Vũ Lân đã nghĩ rất rõ ràng, lúc chính mình đột phá cảnh giới hồn đấu la, liền đồng thời trùng kích đạo phong ấn Kim Long Vương thứ 12. Dựa theo quy luật trước, hắn sắp có được hồn hoàn màu vàng thứ 6. Cái hồn hoàn màu vàng thứ 5 mang cho hắn kim long chấn bạo, cơ hồ là tương đương với đem tất cả năng lực hắn đều tăng lên. Như vậy, hồn hoàn màu vàng thứ 6 mang đến năng lực chỉ sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Mà một khi lúc hắn trở thành phong hào đấu la, dùng cường độ thân thể của hắn cùng năng lực thừa nhận, hầu như liền có thể bắt đầu cân nhắc chế tạo tứ tự đấu khải. Một khi hắn trở thành tứ tự đấu khải sư, đường Vũ Lân liền có tin tưởng đối mặt với bất luận một vị cường giả nào, trong thiên hạ. Đối với quá trình tu luyện của mình, hắn có kế hoạch vô cùng rõ ràng. Từ khi trở thành hồn thánh đến nay, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình đã hoàn toàn tiến nhập một tầng khác. Từ khi đó bắt đầu, hắn mới thật có thể là một gã cường giả. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt đường Vũ Lân. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vừa mới bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Đột nhiên, hồn đạo máy truyền tin trên cổ tay vang lên. Đường Vũ Lân đưa tay nhìn thoáng qua, ánh mắt liền thay đổi, trở nên có chút kích động. Kết nối hồn đạo máy truyền tin, bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc. Ở đó sao? Tốt, chờ ta. Đường Vũ Lân chỉ nói 6 chữ, liền nhanh chóng từ trong phòng nhảy ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, đường Vũ Lân liền xuất hiện ở trên đường phố Thiên Đấu Thành. Bởi vì quá mức kích động, hắn thậm chí chưa kịp cải trang giả dạng. Chẳng qua là trên mặt mang theo cái khẩu trang, trên đầu lại mang cái mũ, tận khả năng che giấu tướng mạo của mình. Hai mắt híp lại, tại trong lúc vô hình tản ra tinh thần lực, gần như là không kiêng nể gì cả hướng chung quanh lan tràn ra. Đến cấp độ tinh thần loại này của hắn, trừ phi cũng là cường giả linh vực cảnh, nếu không là không thể nào cảm giác được đấy. Hơn nữa, tâm tình hắn bây giờ cũng có chút không cần chú ý rồi. Dù sao cái này cũng không phải cái vấn đề gì lớn. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Cái gì vậy? Một thân trung niên, nhân trang phục bình thường đang chuẩn bị đi vào phòng đấu giá lớn nhất thiên đấu thành. Lúc này lại dừng bước lại. Trung niên nhân này nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, nhưng có một chút là cùng giống đường Vũ Lân. Trên mặt hắn cũng mang theo một cái khẩu trang, chẳng qua là trên đầu không có mũ mà thôi. Ở bên cạnh hắn còn có một người. Nếu như đường Vũ Lân lúc này nhìn thấy nàng mà nói, nhất định sẽ càng thêm kích động, thậm chí là kích động tột đỉnh. Nàng cũng mang theo khẩu trang, che lại dung nhan chính mình. Nhưng mà, nàng lại có một mái tóc bạc huyễn lệ, cùng một đôi mắt màu tím câu hồn đoạt phách. Tinh thần lực không tệ. Trung niên nhân thì thào tự nhủ. Na nhi, ngươi cảm nhận được không? Hắn hướng nữ từ bên cạnh nói ra. Cổ Nguyệt Na tóc bạc mắt tím nhẹ nhàng lắc đầu, không có mở miệng. Trung niên nhân hai mắt híp lại. Tu vi tinh thần của ngươi hẳn là đã đến biên giới linh vực cảnh rồi, không cần phải gấp gáp. Chờ ngươi đột phá tầng hạn chế kia, dĩ nhiên là có thể cảm nhận được. Tháp chủ Ngài là nói, vừa mới có cường giả phóng thích tinh thần lực linh vực cảnh sao. Âm thanh cổ Nguyệt Na như cũ là êm tai như vậy, nhưng cũng không có bất luận tâm tình chấn động ở trong đó. Đúng vậy, tựa hồ là đang tìm cái gì đó cũng không có chiến ý, đi thôi, chúng ta đi vào. Thiên đấu thành, vốn chính là nơi ngọa hồ Tàng Long. Nếu như hôm nay không phải giúp ngươi đi mua thứ đồ vật đó, ngược lại là ta muốn đi xem một chút, là vị nào đại năng nào đang ở chỗ này. Nói xong câu đó, hắn trước tiến hướng bên trong phòng đấu giá đi đến. Cổ Nguyệt Na lại dừng bước lại, quay người nhìn về phía không trung sau lưng, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Theo bản năng nắm chặt hai tay, chỗ sâu đôi mắt xúc động chợt lóe lên rồi biến mất.